Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 5 Mưu Đồ Quang Trung Lúc này Gia Cát Lượng đã nam chinh mạnh hoạch, lấy được tiến triển đột phá, Gia Cát Lượng cầm lấy mạnh hoạch, lại thả ra cho hắn tâm phục khẩu phục, vĩnh viễn thề không làm phản nữa. Mà Gia Cát Lượng lúc đi nam chinh, Lưu bị rơi vào tình cảnh khốn khó, đối mặt với tường thành cao lớn, hơn nữa phòng thủ nghiêm cẩn hắn tổn hại không ít binh mã, mấy lần không công được. Cho dù Kỳ binh như Quan Vũ cũng bị ngăn ở ngõ cốc không tiến tới nửa bước, hai mặt chiến của thuộc trung tuy không phải giật gấu vá vai nhưng cũng trở nên thiếu thốn vô cùng, từ từ đã rơi vào thế mệt mỏi, mà Trương Lãng lúc này lấy được tất cả khu Hoàng Hà thế như mặt trời ban trưa, lúc này Trương Lãng từ từ tiến bước chân ổn định trên Hoàng Hà hơn nữa bắt đầu lập trụ sở huấn luyện thủy quân ở Từ Châu liên tục không ngừng cung ứng cho Hoàng Hà, lại bắt đầu mở rộng diện tích ra Bắc sông Hoài, Duyện Châu, mượn chỗ này cung ứng cho tiền tuyến Đồng thời đại quân của Chu Du cũng tiến tới gần Lạc Dương, tỉnh Dưỡng, chuẩn bị hành động tiếp theo. Bởi vì chiến tuyến của Trương Lãng đã kéo dài, Mạc Lăng lúc này đã khá xa xôi. Lúc này Trương Lãng tạm thời đem đô phủ dời tới Thọ Xuân, thuận tiện liên hệ với tiền tuyến. Thủy quân của Chu Thiện đã tới liêu đông hơn nữa còn cùng với công tôn Khang Đạt Hiệp Nghị việc này vẫn chưa xong. Chu Thiện ở trên một hòn đảo nhỏ tại Bột hải vịnh bí mật thành lập căn cứ Thủy quân, chỉ chờ Trương Lãng ra lệnh lập tức có thể xâm nhập. Mà lúc này trương lãng đề bạc không ít nhân vật mới, như lục tốn lữ mông tất cả đều trấn thủ một phương, bồi dưỡng năng lực. Lúc này trương lãng đã hơn 40 tuổi, nhi nữ đầy đàn, trương diễm đã có phong thái của mỹ nhân, lung linh như ngọc bích, mà trương cách tinh lực hơn người, tính cách vô cùng nghịch ngợm. Mỗi ngày ẩu đã đánh nhau không ngừng, khói hỏi đến lớn lên muốn làm gì, hắn ưỡn ngực lớn tiếng đáp, ta muốn như phụ thân ra chiến trường giết giặc Phụ thân của Văn Cơ đã qua đời trước khi qua đời Hoàng Nguyệt Anh còn khóc thương tâm hơn cả Văn Cơ, trong nhiều người ngoại trừ Trương Lãng Thái Ung chính là người đối đã với nàng tốt nhất. Một ngày này, Trương Lãng cùng với các văn võ bá quan du lịch Thái Sơn, chợt nhìn thấy tử khí phía đông, bầu trời mang theo niềm đại cát, lại có đàn hương tứ phía, chúng văn võ bá quan nói trời ban điềm lành, lập tức có quan văn thừa cơ nói ra hiện tại đã là thời cơ diệt thục nên thêm bào tiếng thân, tực lập làm ngô trung vương. Lời này vừa nói ra Trương Lãng không đồng ý vì hắn muốn sự tình, tiến xa thêm nữa. Tuy Trương Lãng không đáp ứng nhưng chuyện này đã ở trong lòng văn võ bá quan, hơn nữa đã bao hàm tình thế phát triển. Sau đó có người du thuyết với trọng thần bên cạnh Trương Lãng muốn khích lệ hắn làm vương. Kiến An năm thứ 26, năm công nguyên 225, sau khi trải qua hai năm yên lặng, lưu vực hoàng hà lại bột phát chiến tranh mạnh mẽ. Thế lực Giang Đông sau hai năm tỉnh dưỡng ngũ đông đã bí mật trù tính. Trong vòng một đêm chiến hỏa thiêu đốt phía bắc sông Hoàng Hà, Sơn Đông chiến tuyến Tổng đốc Trương Liêu dưới sự đề nghị của bàn thống đã hạ mấy đạo kim lệnh điều Đại tướng Cao Thuận mang binh 5 vạn ra Thái Sơn, lao thẳng tới Nhạc An, bắt đầu bắt độ Hoàng Hà, để kiềm chế binh lực của quân Tàu, mà Trương Liêu được bàn thống bày kế, tự thống lãnh 10 vạn đại quân ra Tế Nam, tạo áp lực với phương Bắc, chuẩn bị Thượng Du càng quét phía Bắc, mà tướng thủ thành cổ hữu tất nhiên không dám lãnh đạm, cách doanh hạ trại. Trận địa sẵn sàng đón địch, chiến cuộc phát động, chiến tuyến Sơn Đông một khi gió thổi cây lay với tư cách là đại quân như Trương Lãng làm sao có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, dưới sự đề nghị của quốc gia, Ngụy duyên lãnh binh 5 vạn xuất binh tới quan độ chuẩn bị đánh độ khẩu Duyên Tân, đã thương yếu đạo phía bắc, mà hoàng tự thì lãnh binh 5 vạn đi đông quận, quyết phân cao thấp với Tư Mã Ý, chỉ có Chu Du ở Hoàng Nông thì yên tĩnh bất động chờ xem kỳ biến, hai đường chiến tuyến chia ra, thanh thế to lớn đủ để căng ra toàn cục trung chuyển Ký Châu lúc này Gia Cát Lượng đã bình định Nam Mang thu quân trở về Ích Châu sửa trị Ba Thục Lưu Bị sau khi trải qua 2 năm binh lực không ngừng tiêu hao, rốt cuộc cũng đã khai mở cửa lớn Quang Trung công chiến Tán Quang bóp chặt kho lương xâm lớn Quang Trung Quang Trung tứ tắc Đông Tây Nam Bắc đều có hiểm yếu mà Tán Quang là Đại Môn phía Tây Lưu Bị một khi chiếm được sẽ có thế như thác đổ mà Trương Lãng lúc này đã chiếm được quan độ lập tức tiến binh ra Lê dương. Nhưng xâm lấn Ký Châu là một nan đề cần phải giải quyết 10 vạn binh mã của Tư Mã Ý. Từ xưa đến nay một chính quyền muốn thống nhất đất nước quyết định ở việc có thể thống nhất phương Bắc hay không, mà then chốt chính là ở Tịnh Châu. Trong cuộc diện hỗn loạn ở phía Bắc, Quan Trung cùng với Hà Bắc nhị địa là một trận tự lớn, mà Tịnh Châu giống như phần đệm. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trương Lãng quyết định trước lấy Tịnh Châu nắm lấy Quan Trung rồi mưu đồ Hà Bắc Khi kế hoạch này được bày ra mọi người đều không hiểu tại sao Trương Lãng lại vẽ rắn thêm chân như vậy, chỉ có quách gia là đồng ý. Chú công quả nhiên suy nghĩ sâu xa từ xưa đến nay Bình Định Hà Bắc đều có hai cách một là từ Hà Nam hai là từ Tịnh Châu. Trương Lãng trầm giọng nói, đúng thế nếu từ quan độ mà tiến vào Hà Bắc thì cho dù lướt qua Hoàng Hà Trương Thủy nắm lấy nghiệp thành, tào tháo y nguyên thối lui về tính Đô u Châu, giống cờ trống ở Hàm Đan, hình thành môn hộ, trình dục hiểu ra mà nói, thuộc Hạ Minh Bạch. Hóa ra chúa công cố ý nói theo nhà tầng và tây hán thống nhất thiên hạ, trương lãng gật đầu nói, tuy không hoàn toàn như thế nhưng chênh lệch cũng không nhiều, trình dục nói tiếp, vậy còn Quang Trung thì sao, quách gia miễn cười, nếu như có thể nắm lấy tịnh châu toàn bộ hạ bắc nằm trong tầm quan sát, như vậy trên đất Quang Trung có thể tranh giành, bởi vì vô luận là Tào Tháo hay là Lưu bị chiếm được Quang Trung tứ tắc đều bị tịnh châu ở phía sau lưng uy hiếp lớn, trình dục suy nghĩ nói, nếu như cùng Lưu bị khai chiến chỉ sợ. Trương Lãng nở nụ cười không lo lắng mà nói, chỉ cần ta có thể khống chế Bình Chướng Thái Nguyên, lại nắm giữ Hà Bắc, Tào Tháo một ngày không thể đoạt lại Tịnh Châu không thể yên tâm xuôi nam, cho dù ta thay đổi đối đầu với Lưu Bị tranh phạt Hán Trung, Tào Tháo vẫn phải tranh giành Tịnh Châu này, huống chi Tịnh Châu địa thế cao và hiểm trở, muốn từ Hà Bắc nghịch công sang Tịnh Châu là rất khó khăn. Chương 6.7. Trình Dục thở ra một hơi, lông mày buông lỏng mà nhẹ nhõm nói, thuộc hạ Minh Bạch Trương Lãng cùng với mưu sĩ khác sau khi định toàn bộ chiến cuộc lại bắt đầu thương nghị xem áp dụng kế sách này thế nào, tư mã ý miệt mài theo đuổi binh pháp, làm người đa mưu túc trí, mà hạ bắt cuối cùng không phải là Giang Nam, bắt phong bưu hãng, lại nhiều chiến kỵ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở nơi này muốn lấy Tịnh châu đâu có dễ. Sau khi thương thảo, lão tướng hoàng tự lĩnh hai vạn đội ngũ thủ hàm đang tỳ thủy các cửa khẩu trọng yếu còn mình dẫn đội ngũ chủ lực xuất ra quan độ. Đắc Thủ thì chia binh làm hai đường một đường do Tôn Sách đi tới Nam huyện, tăng cường liên hệ với Toàn Tông, đồng thờ hắn thì mang binh tới Võ Đức bước tiến Hà Nội, chuẩn bị cùng với Tư Mã Ý quyết chiến, trải qua giao chiến ngắn ngủi, Tư Mã Ý bất ngờ không cùng Trương Lãng Giao Phong mà rút đi Sơn Mạch, thủ vững Thiên Tỉnh Quang, Thiên Tỉnh Quang tường cao thành chắc, địa vị trọng yếu, do Hoàng Hà Nam lớn Tịnh Châu, Thái Hành Đạo là vùng giao tranh, cũng là yếu điểm công thủ. Tư Mã Ý nắm lấy mấu chốt xương sườn khi hai quân giao chiến, đồng thời cũng làm cho Trương Lãng gặp vấn đề không nhỏ khi càng quét Hà Bắc, Võ Đức Huyện dưới chân núi. Vô số cờ sĩ tung bay tất cả các binh sĩ đều gấp trúc thao luyện hàng ngũ, tiếng người huyên náo. Do Hoàng Hà Nam xâm lớn Tịnh Châu mà vùng giao tranh là hoàng đạo công thủ đều yếu tư Mã Ý đã nắm được mấu chốt xương sườn của cuộc chiến đồng thời làm cho Trương Lãng Lâm vào vấn đề không nhỏ, dưới chân núi Võ Đức Huyện. Vô số cờ sĩ tung bay tất cả các binh sĩ đều gấp rút thao luyện binh mã tiếng người huyên náo, so với hào khí ngất trời bên ngoài thì trung quân lại yên lặng, trương lãng nhìn phổ đồ tịnh châu mà cúi đầu trầm tư, quách Gia thì không ngừng dậm mạnh bước chân khi thì trầm tư khi thì nhìn về phía trương lãng ngưng trọng hiển nhiên đã gặp phải nan đề, không biết bao lâu trương lãng phá vỡ không khí trầm mặt mà nói, tư mã ý quả nhiên không bình thường mặt chúng ta bày mưu tính kế bọn chúng không ra thái hành đạo vốn đang có thể xuất kỳ binh nhưng vì sơn mạch không ngớt phập phòng, vô cùng hiểm ác, hơn nữa bọn chúng cũng có quan hệ phức tạp nên phải phòng cẩn thận. Chuyện bây giờ đúng là khó khăn, quách gia sau khi nghe được trương lãng nói thì dừng lại lui bước, nếu như cường công thiên tỉnh quan, đúng là hạ sách nhưng hai bên vách núi dựng đứng, chính giữa thì quanh co, có thể nói là điêu luyện sắc xảo một người đủ chống giữ quan ải vạn người không thể khai thông, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước đoạt hoài huyện, sau đó đánh bại tư mã ý. Trình Dục nghe vậy gật đầu, đây cũng là một biện pháp chỉ là hiện hữu thấm thủy, chương thủy hai sông không biết đi đường nào thì hợp lý, quách gia lắc đầu, ta cũng khổ tư vấn đề này, bất kể thấm thủy hay chương thủy thì độ khó sai biệt cũng không bao nhiêu, hiện tại ta lo lắng tư mã ý biểu hiện thủ đoạn khôn khéo chỉ sợ đường trên nước bọn chúng cũng có sắp xếp, Lữ Mông nghe vậy liền nói, tư mã ý thường ngày chưa nghe nói qua quân sư cần gì để trao địch làm giảm uy phong của mình nếu hắn có tài vậy thì Tào Tháo phải sớm dùng mới đúng. Trình Dục nói, ngàn vạn lần không được chủ quan, chỉ bằng vào mấy trận chiến với hắn đã nhìn ra người này thế nào, trong thời khắc mấu chốt, Tào Tháo vẫn tín nhiệm cho thấy năng lực của hắn thế nào rồi. Trương Lãng trầm tư, thám tử nói không bình thường chi bằng dùng một đội ngũ đi thăm dò, Quách Gia cười nói, cũng được trước khi hành động phải tìm hiểu rõ, Trình Dục nói, không bằng để cho Chu Du điều một bộ phân binh lực vượt sông Hoàng Hà, xuyên qua lỗ hổng kỳ quan, xuyên qua hai núi thẳng tới Tấn Thành. Một khi quân ta thuận lợi nắm lấy thiên tỉnh quang, thì hội sư ở thượng đảng, bắt lên Thái Nguyên, Lữ Mông sáng ngời mà nói, trình đại nhân kế này hay lắm, quách gia nhìn Trương Lãng cười cười không nói gì thêm, Trương Lãng quả quyết nói, không được binh mã của Chu Du không phải vạn bất dĩ ta không thể dùng, Lữ Mông hơi nhục chí mà nói, vậy bây giờ phải làm sao cho phải, Trương Lãng trầm giọng, Lữ Mông ngươi điểm khởi 5.000 nhân mã ngày mai xuôi theo Trương Thủy xuống, nếu như đường này có thể thực hiện. Các ngươi liền mở đường gặp nước qua Bắc Cầu tùy thời nên đón chủ lực quân ta lên Bắc. Lữ mông căng lồng ngực hét to, thuộc hạ Minh Bạch. Sau khi lữ mông rời khỏi trương lãng lại phái kiều nghi tới phân phó một phen. Mấy ngày tiếp trương lãng đánh thiên tỉnh Quang. Nhưng vì nơi này địa hình hiểm trở thế núi hùng hậu lại có trọng binh làm sao có thể khinh địch mà công phá. Lăng thống dẫn 5.000 nhân mã thăm dò mấy lần không thành công liền triệt binh lại. Tình hình khó nói. Trương Lãng Cường Công không thành lập tức triệt hồi nhân mã thông qua Thái Hành đạo dừng lại 50 dặm lặng lặng đợi tin tức, bình tĩnh qua nửa ngày Kiều nhi lĩnh 3000 binh mã ở Trương Thủy Hành quân lọt vào phục kích của Tào binh, chết tổn thương hơn phân nửa, nếu không phải hắn cơ linh thì đã toàn quân bị diệt, mà Lữ Mông lĩnh 5000 nhân mã cũng chạm phải quân Tào ở thấm Thủy hai phe đại chiến, Lữ Mông không địch lại mà lui ra, sau khi hai người mang binh bại trở về Trương Lãng phiền muộn vô cùng, trong nhất thời thúc thủ vô sắc. Trương lãng ngửa mặt lên trời thở dài, không hổ là tư mã ý không bỏ sót tinh toán nào. Thái hành đạo không phá được hôm nay lưỡng thủy phong tỏa chỉ sợ quân ta muốn toàn bộ Tịnh châu khó khăn trùng trùng. Mọi người nhìn nhau trong nhất thời doanh trướng trở nên trầm mặt không ai nói một lời mà ngay cả người đa mưu túc trí như quách gia nhất thời cũng không có biện pháp gì. Thật lâu sau trình dục mới từ từ nói, thái hành đạo thế núi hiểm trở, thiên tỉnh quan lại có trọng binh canh gác, cộng thêm tư mã ý tỏa trấn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể ra hai bên thượng thủy, thuộc hạ xem ra tư mã ý tuyệt đối không thể chia đều binh lực cùng giữ ba tuyến, tất nhiên có dấu vết để tìm ra, trình dục nói xong lời này đôi mắt không kìm được nhìn về phía Lữ mông Kiều Nhi hai người, Kiều Nhi không dám lãnh đạm mà nói, ngày đó lúc ta bị phục binh ở chương thủy tàu binh trước chặn sau đuổi trái tôi phải phục trống trận chấn động Sơn Cốc, thanh thế khổng lồ, tuy không dám khẳng định kẻ địch có bao nhiêu nhân mã nhưng ít nhất phải có hai vạn đội ngũ. Bọn họ khống chế đường thủy lại có thủy trại cao thấp hành tung vô định vì vậy bị bại mà quay về. Lữ mông cũng minh bạch ý đồ của trình dục mà vắt ó tìm kế. Thấm thủy một đường ước chừng có một vạn binh mã bọn chúng xây tại sườn núi cứ điểm không cao nước chảy cũng không thấp nếu như không phải bất ngờ bị thám thính của bọn chúng phát hiện thì tin tức hành quân cũng không dễ bị bạo lộ. Có lẽ quân ta cũng có thể liều mạng một phen. Trương lãng sáng người hắn sau khi nghe được lời nói đó thì có hy vọng chỉ có quách gia là híp mắt lại hai tay không ngừng vê vào nhau trình dục nhíu mày không tin nói chiếu theo ý của ngươi thấm thủy phòng thủ không xâm nghiêm bằng trương thủy lữ mông cũng cung kính nói đây là từ phía của thuộc hạ trương lãng trầm tư nửa ngày sau đó chậm rãi nói với quách gia phụng hiếu ngươi thấy sao quách gia phiêu diêu nói trương thủy chính là cửa hông của hai đạo nếu như không phải trong đó có lừa dối thì phải có chỗ dựa vào cho nên chúa công ngàn vạn lần không được cấp tiến trương lãng gật đầu đồng ý không sai Cùng ta suy nghĩ không mưu mà hợp, chỉ sợ đây là kế dụ địch của tư mã ý muốn ta mang trọng binh ra, sau đó tụ hợp mà diệt, trình dục bỗng nhiên lóe lên linh quang, nếu như muốn bao vây tiêu diệt quân ta không có đại lượng đội ngũ điều động thì tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Tất nhiên muốn điều động binh quân khác bằng không làm sao có thể thắng được đại quân ta mà muốn điều động nơi khác mọi người trong lòng đều rõ, chương thủy, cơ hồ bọn họ trăm miệng một lời, lăng thống hưng phấn vô cùng. Đạo của binh gia là thực thực hư hư Tư mã ý muốn đánh tráo lừa gạt quân ta bên ngoài trương thủy đúng là có tường đồng vách sắt bên trong có thể là cái xác mà thôi Chỉ cần năm được sơ hở hành động một lần công phá phòng tuyến thì uy lực sẽ giảm mạnh Đến lúc đó muốn nắm lấy thì đơn giản hơn nhiều Mọi người trở nên hưng phấn không thôi Chỉ có trương lãng lo lắng Nếu chúng ta đoán sai thì sao có thể đây là bẫy do tư mã ý dụ ta vào Đúng lúc này quốc gia cũng lên tiếng Đúng thế cũng có khả năng đánh tráo Trương lãng đã cho như vậy quách gia lại đồng ý chúng tướng phiền muộn, trương lãng suy nghĩ nửa ngày rồi nói, bất kể thế nào cũng là cơ hội, vì kế hoạch hôm nay ta chủ động cầu kỳ biến, cho dù tư mã ý giả trang đánh tráo ta cũng có tạm phần an toàn lui về, chúng tướng thấy trương lãng có chủ ý thì đưa ánh mắt nhìn hắn, trương lãng lại nói, chỉ cần chúng ta bảo vệ cho tốt đại trại sau đó một đạo quân sông ra giết địch dựng mình ở thế bất bại là được, cho nên đại trại do ta và Phụng Hiếu làm lưu thủ. Chứng tướng thiện chiến hận không thể nghe Trương Lãng nói mình là người xuất binh đầu tiên, Trương Lãng lợi hại quét qua từng người rồi nói, lăng thống ngươi mang 3 vạn binh mã hướng về phía Trương Thủy, bí mật hành quân ngàn vạn lần không được để bại lộ mình quá sớm, vô luận thế nào cũng phải tương giao với quân tào. chỉ cần qua được Trương Thủy thì lập tức phái người báo cho Lữ Mông biết ta sẽ để cho hắn mang 2 vạn binh mã tới trợ giúp nếu như 3 vạn người của ngươi trong tạm thời không đánh lui được quân địch thì lui về đại trại, miễn cho thương vong vô vị. Lăng thống nghe trương lãng nói thì đại hỷ không thôi, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trương lãng nói với Lữ Mông, ngươi chuẩn bị hai vạn bộ binh, từ đằng sau giúp đỡ Lăng thống, nhớ kỹ trừ phi Lăng thống rơi vào tình cảnh sống chết mới có thể xông lên trợ giúp, Lữ Mông tiếp lệnh khó hiểu nói, chúa công đây là có ý gì thuộc hạ không hiểu, trương lãng mỉm cười khóe mắt lộ ra hào quang tự tin mà nói, nếu như đội ngũ của Lăng thống tạm thời cũng không công phá được trương thủy thì cho dù có ngươi lên trợ giúp cũng không có bao nhiêu tác dụng trái lại nếu như lăng thống nắm được thì cho thấy suy đoán từ đầu của chúng ta không sai trương lãng nói tiếp kiều nhi từ bây giờ ngươi tuần tra ban đêm hơn nữa tuyển một vạn cung tuyển thuật trong doanh xếp thành hai bên đại trại nếu như đột nhiên đánh tới cũng sẽ bị ta giết không trở tay kịp kiều nhi trầm giọng chúa công yên tâm thuộc hạ quyết không sơ suất sao hôm rơi mặt trời lên phương đông một mảng ửng hồng hào quang bốn phía thái hành đạo quan hạ thiên tĩnh đằng đằng sát khí tư mã ý đứng ở trên thiên tỉnh quan tinh thần sáng ngời trên khuôn mặt hình chữ quốc có một vẻ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khôn khéo. Tay của hắn dựa vào thành nhìn cao lãm binh không chiến lực sông lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng mà tự nhủ thất vọng. Trương lãng à Trương lãng ngươi cũng thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Haha ha, cảm ơn ngươi đã mang tới một tin tức tốt cho ta. Thủ hạ phó tướng nghi hoặc nhìn Tư Mã Ý, muốn nói lại thôi. Con mốt phó tướng lớn gan liền nói, tướng quân hôm nay rất vui vẻ, có phải nghĩ ra kế phá địch rồi không? Tư Mã Ý vẫn mang theo vẻ tươi cười bỗng nhiên âm hàn nhìn qua, phó tướng kia sợ hãi quỳ vịt xuống, tướng quân thú tội việc quân cơ đại sự mạt tướng không dám lắm mồm, Tư Mã Ý thản nhiên đứng lên, Tư Mã Ý nheo mắt lại chăm chú nhìn tình hình dưới quan rồi bỗng nhiên cười ha hả nói, chẳng lẽ ngươi không rõ manh mối trong đó sao? Phó tướng kia đáp, mặt tướng tối dạ không hiểu, Tư Mã Ý khẽ thở dài hòa nhã nói, các ngươi ngẫm lại like xem, trương lãng 10 ngày treo miễn chiến bài hôm nay bỗng nhiên xuất chiến là vì sao? Người kia liền thuận miệng nói, chẳng lẽ Giang Đông có viện binh, tư mã ý lắc đầu cười từ từ nói, không, treo miễn chiến bài lâu như vậy có hai khả năng một là viện quân đã tới nhưng chiếu theo tin tức của chúng ta thì binh mã của Chu Du không có hành động bên Kinh Châu cũng không có đội ngũ điều động, vậy chỉ có thể là điều thứ hai, kế hoạch của Trương Lãng đã bắt đầu hành động, phó tướng hoảng sợ, Trương Lãng quả nhiên bị lừa rồi, tư mã ý không trả lời nụ cười ngày càng đậm ai cũng không nghĩ được suy nghĩ của hắn trong mắt của hắn hiện lên hào quang lạnh lùng. Con cá cắn câu rồi, bây giờ là lúc chúng ta kéo cần. Truyền lệnh của ta để cho nhạc tiến và vu cấm tới gặp. Tư mã ý khẽ quát, rất nhanh sau đó nhạc tiến và vu cấm đã tới. Tư mã ý nhìn hai đại tướng nhàn nhạt nói, trương lãng đã phái người dò xét hư thực kế tiếp tức sẽ có quy mô hành động. Chúng ta hiện tại mới là bắt đầu giao phong. nhạc tiên tinh quang lóng lánh lộ sát khí mà nói, kính xin đại nhân hạ lệnh. Tư Mã Ý vỗ tay đùa bẩn rồi nửa ngày sau lạnh nhạt nói: "Ngươi cùng Vu Cấm mang binh mã tới Trương Thủy thấm thủy, chiếu theo kế hoạch mà làm." Nhạc Tiếng vui mừng nói: "Đây là việc mà Mạc tướng trông chờ đã lâu nhất định phải bắt sống được Trương Lãng." Vu Cấm cũng lộ ra vẻ vui thích, mưu kế của đại nhân đúng là cao cường, thuộc hạ liền đi xử lý. Chương 8.9. Lúc này Lăng Thống đã truyền tới tin tức, binh mã ba vạn của hắn đã tới Trương Thủy hơn nửa bắt đầu nội cắt ở bờ sông, lũ mông mang nhân mã xuất phát. Hướng về phía Lăng thống mà đi. Đêm này Trương Lãng đã thắp đèn đọc ở thư án, cùng với Quách gia Trình Dục bọn họ thương nghị vấn đề lương thảo, lúc này truyền tới tin tức của Lăng thống, Trương Lãng đập bàn hưng phấn nói: "Hai Lăng thống đã đánh tan quân địch ở Trương Thủy rồi sao? Ha ha như vậy mới tốt, phòng tuyến đó quả nhiên là miệng hùng gan sứa." Thám tử đi rồi Trương Lãng vẫn chưa hết hưng phấn ngược lại Quách gia nói: "Chúa công lần này thuộc hạ cảm thấy không ổn, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn." Trương Lãng cũng cảm thấy trương Thủy lấy được quá dễ dàng. Quách gia liền nói, chúa công liệu có phải là kế dụ địch của quân Tàu, trương lãng trần âm rồi nói, có lẽ không chương thủy là môn hộ phía đông cho dù tư mã ý muốn liều lĩnh cũng không thể vứt bỏ môn hộ, sau đó hắn mờ ám nói hai tiếng, hơn nữa nếu như muốn vây đại quân lăng thống thì vẫn phải mang một đạo binh tới, chỉ đáng tiếc đạo binh này đã bị toàn tông mang 5 vạn binh mã kiềm chế, không có khả năng làm ra chuyện gì, trình dục lúc này cất tiếng, đúng rồi cứ điểm phòng ngự của thẩm thủy bên kia thế nào rồi. Trương Lãng hừ lạnh hai tiếng, không có tin tức. Quách Gia mãnh liệt giật mình, Thẩm Thủy bỗng nhiên hắn như nổi điên cầm lấy địa đồ, hai tay thậm chí hơi run rẩy. Trương Lãng kỳ quái, Phụng Hiếu sao vậy? Quách Gia nhìn vào địa đồ nửa phút đồng tử trợn trừng, hào quang càng thịnh, sắc mặt trắng bệch. Trương Lãng phát hiện ra biểu lộ của Quách Gia, trong lòng chìm xuống mà nói, Phụng Hiếu phát hiện ra gì vậy? Trương Lãng vừa hỏi xong, Quách Gia đã không khống chế được cảm xúc mà hô lớn. Chúa công người lúc ấy phái bao nhiêu người đóng? Trương lãng không biết có chuyện gì phát sinh liền nói, ta ở Thạch Môn có đóng 3.000 binh mã vừa vặn trấn giữ quan hạ thấm thủy, cái này có lẽ không có vấn đề, quách gia run rẩy mà hấp tấp nói, không phải là Thạch Môn mà là giả vương, trương lãng biến sắc, có 1.000 binh mã, tuy nhiên ở đây hiểm trở dễ thủ khó công, quách gia hỗn hển, chuyện xấu chuyện xấu, giả vương ba mặt giữa núi, một mặt giữa nước, chính là thung lũng, vị trí như vậy không có vấn đề nhưng mà nó vắt qua sơn mạch, chúa công nhìn xem. Quách gia mở địa đồ thanh âm ngắt lại mà nói, nếu tư mã ý phái người đi thấm thủy nửa đường lại vòng qua núi như vậy chẳng những có thể vượt qua mà có thể tiến vào giả vương một nghìn binh sĩ kia không thể chịu nổi tiếng quân của quân Tàu sau khi nắm được giả vương đại quân của hắn sẽ vòng qua bên phải ta, nếu như địch đủ dảo hoạt có thể vây quanh ta chặt đứt lương đạo, cùng với thái hành đạo kẹp lại, quân ta chắc chắn phải thua, trình dục đai biến hô to nói, nhìn tính vạn tính lại sót điểm này, tư mã ý khá lắm. Trương Lãng theo ngón tay của Quách Gia mà nhìn lộ tuyến sắc mặt trắng bệt không thể tin được mà nói, chiếu theo tin tức của thám tử ngoài một lộ quân đạo này mấy đường nhỏ không có đường tắt nào khác, chúng ta lúc này đều sắp đặt cửa khẩu trạm gác, nếu quân địch ra thì lập tức có thể phát hiện, phát còi báo động. Quách Gia lúc này như kiến trên đống lửa mà nói, Hà Nội binh cư qua thái hành đạo nhiều năm, đối với nơi này rất tin tường muốn tìm một đầu khơi thông biết bí mật thông đạo cũng không khó, cộng thêm thấm thủy vài ngày không có tin tức. Nếu đoán không sai thì nơi này đã thất thủ mấy ngày rồi. Trương Lãng lúc đầu bối rối sau đó tỉnh táo. Vậy chiếu theo ý của Phụng Hiếu đã có không ít người ở phía sau quân ta chuẩn bị hành động. Quách gia khẳng định, không sai. Mấy ngày qua thuộc hạ vẫn không hiểu tại sao Tư Mã Ý bố trí binh lực bất thường hôm nay mới hiểu dụng ý của Tư Mã Ý binh lực của hắn ở Thấm Thủy và Trương Thủy tương đương nhau. Lộ tuyến tiến quân của quân ta Tư Mã Ý cũng nhìn được. Trương Lãng nheo mắt liền hỏi, để làm gì? Quách gia nghiến răng nghiến lợi. Điệu hổ ly sơn, không sai đúng là như thế, chúng ta tính toán tường tận không ngờ quân vừa ra lại cho tư mã ý có một cơ hội tuyệt hảo, trình dục hai mắt bốc hỏa nói, A, trương lãng kinh hô hoảng sợ nói, không ổn, Lữ mông đã qua chương thủy, cùng lăng thống hợp binh chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể trở lại, quách gia thở dài nói, tư mã ý quả nhiên lợi hại, nếu thuộc hạ đoán không sai hắn đa điều tra ra binh lực chúng ta âm mưu triển khai toàn diện, trương lãng lúc này cũng tỉnh táo hắn trầm giọng nói. Vậy Phụng Hiếu nghĩ cách chúng ta phải làm sao bây giờ? Quách gia vừa định nói suy nghĩ của mình thì thám tử đã cấp báo. Chúa công vừa có được tin tức 50 dặm phía tây bắc có tàu quân đang tới mong chúa công định đoạt. Trình Dục đứng lên nói, quả không ngoài sở liệu của Phụng Hiếu. Chỉ có thể thừa dịp tư mã ý đại quân còn chưa xuất binh trước tiêu diệt nhóm này. Trương Lãng không hề nghĩ ngợi vỗ án mà nói, trại mất có thể lập nhưng Lương Thảo một khi bị hủy quân tâm rung chuyển không thể trở tay. Trương Lãng trống to về phía ngoài lều. Vệ binh mau gọi hàng đương trình phổ tới đây. Không lâu sau hai tướng đã tới. Trương lãng ra lệnh, các ngươi mang 5.000 nhân mã đuổi tới bình cao bảo vệ vật tư của quân ta nguyên vẹn. Vô luận có thể đánh lui tàu binh hay không, các ngươi không cần chạy về lập tức vận lương đi thành cao. Sau đó theo quan mà thủ, đồng thời tới gần chu du tướng quân chắc hẳn không có vấn đề. Chuyện này thành công các ngươi là công đầu. Trình phổ hàng đương liền đám, chúa công yên tâm thuộc hạ liều chết bảo hộ lương thảo nếu có tổ thất nguyện dân đầu lên. Quách gia lúc này nói, chúa công lăng thống qua chương thủy muốn viện binh tới cũng mất bảy ngày, quân ta chỉ có ba vạn hiện tại, chỉ sợ không chịu đường tư mã ý cường công. Trương lãng lạnh lùng nói, chuyện này ta biết rõ, người đâu, một thị vệ tiến vào, trương lãng nói, ngươi cửi khoái mã ngày đêm đuổi tới Lạc Dương, yêu cầu triệu vân dẫn binh ra mạnh tân dựa vào hoài huyện, đồng thời để tưởng thâm mang binh hỏa tới vùng giả vương chuẩn bị trộn đánh thấm thủy. Quách gia trầm giọng, nước xa không cứu được lửa gần. Chúa công định khắc phục thế nào? Trường lãng hít sâu một hơi rồi từ từ nhà tiếng. Truyền lệnh để cho Kiều Nhi điều một vạn cung tiễn thủ. Mai phục ở phía sau trại. Bảo hộ hướng đi của quân ta. Báo với những binh lính khác. Khởi trại thượng trận. Phước bỏ phụ trọng lập tức rút khỏi. Quách gia bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng đành chịu không còn cách nào khác. Chỉ mong tư mã ý không nhanh xông đến. Lúc này trình dục hỏi. Vậy đội ngũ lăng thống thế nào? Quách gia liền nói. Tư mã ý khó chơi như thế Quân ta chỉ có thể di dời mục tiêu, đập nồi phá khẩu, thuộc hạ không tin Tào Tháo có mấy người có quỷ tài như tư mã ý cổ hũ, trình dục gật đầu, không sai, theo đó mà Đông Hạ tiến lên Hà Bắc, xuyên qua Trương Thủy, Trương Lãng sáng người hai mắt liền quát, người đâu, bên ngoài có binh vệ tới Trương Lãng lại nói, ngươi lập tức đi báo cho Lăng Thống để hắn rời khỏi Trương Thủy, đại quân hướng về phía Triều Đình, phối hợp với Toàn Tông, không tiếc bất cứ giá nào mà đoạt lại Triều Đình, khống chế lưu vực Trương Thủy. Đã thông bình chướng, bức tiếng vây công thiên tỉnh quan, trương lãng hạ lệnh lui binh một canh giờ đã có một thám thính nói, chúa công tư mã ý dốc toàn lực đánh đại trại, doanh trướng yên lặng, tất cả mọi người nhìn trương lãng chầm chầm hắn liền quát, thay y phục, lại để cho hoàng cái đến gặp ta, không bao lâu sau hoàng cái đã tới trương lãng liền nói, lão tướng quân phiền ngươi chủ trì việc rút lui khỏi an toàn của ta cùng với phụng hiếu trọng đức giao cho ngươi, hoàng cái kinh hải, chúa công không được người trước đi đi ở đây giao cho thuộc hạ là được. Hoàng cái chưa nói xong quách gia đã nói, đúng thế ở đây nguy hiểm chúa công mau lui trước, trương lãng liền tự tin nói, không sao ta tự có chừng mực, trương lãng đứng ở trên đài cao nhìn về phía phương xa một đám kỵ binh như gió bay điện chấp tới xa xa là tàu ít đông nghiệt, trên mặt của trương lãng không có biểu lộ, lệnh kỳ trong tay nhẹ nhàng bay múa, cung tiển thủ chuẩn bị, ở khe mai phục một vạn cung tiển thủ ở bốn phía đang chờ phân phó, bắn tên, một tiếng quát chói tai vang lên, vạn tên cùng bắn, Từng lớp mưa tên dày đặc phá rách hư không bắn về phía đội kỵ binh. Từng thanh âm thảm thiết vang lên, kỵ binh của quân tàu có không ít người ngã xuống đất, rối loạn một mảng. Vu Tấm cũng trống to chỉ huy, xông lên, xông lên cho ta. Tiếng trống trận vang lên, kỵ binh từng đợt mạo hiểm lao tới, hơn phân nửa cuối dưới lưng ngựa liều mạng mà vọt tới trước. Cung tiễn thủ không ngừng bắn tên về phía địch tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Quân tàu không cam yếu thế bắn từng đợt hỏa tiễn, nhanh chóng muốn đốt đại trại của trương lãng. Trương lãng nhìn phó tướng đối diện liền quát, đội dập lửa chuẩn bị, một đội ngũ từ trong doanh lao ra mang theo các đá nước đủ loại dập tắt. Trải qua lần mai phục này hai quân đã chính diện giao chiến, hai quân kịch chiến một lúc bắt đầu tới giai đoạn gây cấn huyết nhục bay tứ tung, ngày càng nhiều tàu binh bước qua thi thể đồng bạn mà tràn vào, phá phá, tàu binh hưng phán trống lớn, một lúc sau cửa trại chính diện của quân Giang Đông đã bị phá hư, mà toàn bộ bên ngoài đại trại đã không chịu nổi trùng kích hư hao nghiêm trọng. Không ít tàu binh đã bay qua hàng rào, tán lạc khắp nơi. Trương Lãng nhìn cảnh tượng trước mắt biểu lộ không hề khác thường, chỉ không ngừng ra lệnh cho các nhóm binh sĩ phản kích, mà chính bởi vì Trương Lãng áp trận quân Giang Đông không hề bối rối, liều mạng ngăn trở trùng kích của quân Tào. Đúng lúc này có một tướng phi tốc báo lại, "Chúa công có hai đội ngũ sông tới nhìn tình huống thì chuẩn bị đánh hai bên cửa trại của quân ta." Trương Lãng trầm tư nửa khắc, sau đó nói với Điển Vi, "Chuẩn bị đi chúng ta bắt đầu." Trương Lãng nói với người đối diện, Nói cho Kiều Đình để hắn sau nửa canh giờ xông ra Trương lãng lạnh lùng khí thế ngất trời Dẫn theo điển vi cùng 5.000 hắc ưng vệ thối lui về phía hoài huyện Đi được vài canh giờ hàng sơn bỗng nhiên tiến lên nói Chúa công một canh giờ trước Đại đội gặp phải một đội ngũ quân địch Hai quân tao ngộ hoàng lão tướng Bởi vì bảo vệ quách quân sư và trình đại nhân liều mạng Ở phía sau khổ chiến hiện tại đã để cho hai người an toàn lui về Đang hướng về phía hoài huyện chỉ là sinh tử của hoàng tướng quân thì chưa biết Trương lãng sắc mặt âm trầm. Hắn hiểu rõ tư mã ý ngay cả đường lui của mình cũng bị tính kế nếu như không phải Hoàng Cái liều mạng mình cũng không chạy thoát, chỉ là an nguy của Hoàng Cái Trương Lãng đúng là lo lắng. Hàng Sơn cẩn thận nói, chúa công hiện tại, Trương Lãng nói, chiếu theo kế hoạch rút lui về hoài huyện, trên đường đi bọn họ gặp không ít quân gian đông tán loạn, hóa ra chính là tàn binh bại tướng của Hoàng Cái, Hoàng Cái hơn chật vật tóc tai đầy máu, ở phía sau có một vết chém dài tới 3-4 thốn, vậy mà hắn còn không ngừng vung roi. Quay đầu quan sát phương hướng đuổi theo của quân địch, hoàng cái thấy trương lãng thì cũng không để ý tới thương thế của mình mà nói, chúa công, mọi người mau đi đường khác, nhạc tiếng đã mang một vạn binh mã đuổi theo phía sau, thuộc hạ nguyện mang trọng binh chặn họ lại, trương lãng kích động nhìn hoàng cái rồi nói với thị vệ đối diện, mấy người các ngươi chiếu cố cho hoàng tướng quân, mấy thị vệ bắt đầu tiến ra đỡ lấy hoàng cái, trương lãng lúc này mới mỉm cười nói với hắn. Hoàng tướng quân không phải gấp nhạc tiếng cho dù có bổn sự thông thiên thì chỉ dựa vào một vạn binh mã làm được gì ta. Hoàng cái thấy trương lãng tự tin nói vậy thì kinh ngạc nói, chúa công chẳng lẽ còn muốn. Trương lãng trầm tư nửa khắc rồi nói, nếu không phải đằng sau có đại đội tư mã ý, ta sẽ để cho nhạc tiếng có đi mà không có về. Hoàng cái cẩn thận nói, ý của chúa công là, trương lãng cười lạnh, cho dù ta không tiêu diệt được nhạc tiếng cũng phải để hắn thiệt thòi lớn. Hoàng cái ngẫn người, chúa công muốn dừng lại nên chiến sao. Trương Lãng nhìn khắp bốn phía, vừa vặn ở đó có một miệng hang liền nói với Hàng Sơn. Ngươi dẫn những tàn binh tới miệng hang ta thì dẫn người mai phục bên ngoài cốc chỉ cần nhạt tiếng tới sẽ xuất binh đánh giết. tiền hậu giáp kích. Hàng Sơn lo lắng, như vậy được không hơn nửa binh mã của tư mã ý sẽ nhanh chóng đến. Trương Lãng tin tưởng nói, chuyện này ta tự nhiên biết, cho nên trong một canh giờ, vô luận tình hình chiến đấu thế nào chúng ta đều lui. chương 10, 11 Hàng Sơn bội phục Đoán chừng chỉ có chúa công mới dám nhổ răng cập đổi lại là người khác chỉ sợ đã chạy gấp, trương lãng miễn cười, thắng chính là nhờ bất ngờ, người khác cho rằng an toàn thì chúng ta sẽ cho bọn chúng một đòn trí mạng, hàng Sơn vừa đi trương lãng liền gọi cao lãm tới mà nói, thủ hạ hiện tại của ta có 6.000 người, 500 ưng vệ, lần này ngăn nhạc tiếng ta cho ngươi 5.000 nhân mã, toàn quyền phân phối, cao lãm ngẩn ngơ lớn tiếng nói, không thể an nguy của chúa công há có thể làm trò đồ 6.000 binh lính. Thuộc hạ chỉ lấy một nửa là được, bảo vệ chúa công mới là nhiệm vụ chính. Trương lãng nhíu mày không vui nói, tàn binh của hoàng cái mặc dù không điểm số chính xác nhưng tuyệt đối không qua ba nghìn, mà nhạc tiếng tuyệt đối có hơn một vạn. Chuyện này không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, ta cũng không muốn ngươi có gì ngoài ý muốn. Cao lãm nói, an nguy của chúa công cũng không phải là trò đùa, điều ba nghìn cộng thêm ba nghìn binh của hoàng lão tướng quân. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thuộc hạ dân đầu lên cho chúa công, Trương Lãng nhìn cao lãm chầm chầm nhìn thấy một vẻ tin tưởng mãnh liệt trong ánh mắt của hắn. Trương Lãng bỗng nhiên nở nụ cười liền lãnh 3.000 đội ngũ cùng hắt ưng vệ rời đi. Trương Lãng vừa đi nửa canh giờ ở phía xa xa liên có một đám tàu binh gió cuốn bụi mù gào thét mà tới. Xem khí thế thì bọn chúng không đuổi tới hoàng cái thì thề không bỏ đi. Hàng Sơn nhớ tới phân phó của Trương Lãng. Căn bản không ngụy trang 3.000 binh sĩ chật vật. Hiện tại chỉ cần giữ bọn họ vô cùng là được. Bại binh của hàng sơn lui về phía miệng hang mà nhạc tiếng cũng không nghĩ nhiều liền đuổi theo. Đến khi tàu binh tiến hầu hết vào trong cốc thì một tiếng pháo nổ vang lên, sau đó là thanh âm gào thét bốn phương tám hướng, cao lãm mang binh sĩ từ bên ngoài lao vào, mà xông lên trước nhất là hơn 10 chiếc xe đốt lửa đầy khói đặc. Sau đó là một loạt cung tiển thủ xông ra, ngăn chặn không cho tàu binh xông tới, dốc sức liều mạng xông vào. Tàu binh lớn tiếng sợ hãi khàng giọng hò hét, không có mấy người dám xông vào chém giết với quân gian đ Tuy tào binh không chịu được khói nhưng một lúc sau quân gian đông cũng khó chịu buồn nôn, có người thì chạy ra khỏi cốc hít thở, miệng hang tràn ngập khói, Tào binh bên trong nhẹ nhàng bạo động, sau đó vì xe khói ó hạn, cuối cùng cũng dần ngớt đi, nhạc tiếng vung tay quá to, tất cả các tướng sĩ xông ra ngoài cho ta, tàn binh bại tướng của hoàng cái không đáng để lo, ai giết được địch sẽ có thưởng, theo thanh âm của nhạc tiếng. Ngựa bắt đầu gào thét mà xông tới nhanh chóng có nhiều binh sĩ ngẩng cao theo bộ pháp của nhạc tiếng mà ồ lên. Cao Làm lúc này thỉnh thoảng nghe thấy một số binh sĩ kịch liệt ho khang. Nếu như không phải Hàng Sơn đang bị nhạc tiếng công mạnh thì Cao lãm cũng không muốn tiếng nữa. So với tình hình của Cao lãm, tình hình của Hàng Sơn cũng không lạc quan bao nhiêu. Bị truy binh của nhạc tiếng đuổi theo tuy đứng vững nhưng cũng trả giá là thương vong rất nhiều của binh sĩ. Hai quân kịch chiến, Hàng Sơn đau khổ chèo chống mà Cao lãm từng bước đẩy mạnh. Thời gian lúc này đã qua gần 2 canh giờ, Hàng Sơn đã không chịu được rồi, hắn chỉ sợ thương vong ngày càng nghiêm trọng liền quyết đoán quá to, mau bắt đầu lui binh, Hàng Sơn vừa lui, nhạc tiếng liền tập trung binh lực quay đầu chuẩn bị đối phó với cao lãm nào biết cao lãm đã sớm có chuẩn bị, nhìn Hàng Sơn rút đi, hắn ra lệnh một tiếng binh sĩ liền biến mất vô ảnh vô tung, nhạc tiếng tuy đánh lui cao lãm cùng với Hàng Sơn tiến công nhưng hắn cũng khô vui vẻ gì. Sau khi kiểm tra lại thấy thương vong cũng không lớn nhưng đa phần đều đầu ván mắt hoa, nôn mửa không ngừng, nghiêm trọng hơn là hôn mê, tạm thời mất đi chiến lực. Loại hiện tượng này khiến cho nhạc tiếng đành phải từ bỏ truy kích Cao Lãm. Cứ như vậy binh mã của Hàng Sơn và Cao Lãm an toàn lui về hoài huyện. Vài ngày sau Trương lãng đã an toàn lui về, quách gia trình dục nhận được tin tức đều ra đón tiếp. Quách gia liếc nhìn mặt mày hớn hở nói, chúa công một đường vô hiểm biểu lộ đáng mừng, Trương lãng đi vào huyện thành. Trên mặt nở ra nụ cười, không thua một trận không giành được một thành, nhìn thì tư mã ý lấy được món lời lớn nhưng nào biết cho chúng ta một cơ hội tốt, hắn cho chúng ta về hoài huyện nhưng không có khả năng đem quân thủ ở trên đường. Quách gia vỗ tay cười to, hóa ra chúa công đã nghĩ được như vậy. Một trận chiến này, Trương Lãng tuy bảo trụ hơn phân nửa binh lực nhưng mất đi một số vật tư tổn thất tương đối nghiêm trọng cũng may ngay từ đầu trương lãng đã phái hàng đương trình phổ dẫn người đi vận chuyển lương th bằng không trang bản sẽ không có lực lượng xoay người mà binh mã của tư mã ý sau khi đại thắng quả nhiên đúng như sở liệu của trương lãng mấy vạn đại quân bước ra thái hành đạo từng nhóm người hướng về phía hoài huyện mà đi dưới tình hình này hoài huyện tăng cao thêm áp lực triệu vân tuy ra mạnh tân nhưng nước xa không cứu được lửa gần lữ mông lăng thống tuy toàn lực công mạnh triều đình nhưng tân giả thành trì kiên cố cũng không phải nhất thời nữa khắc có thể nắm lấy Hơn nữa hoài huyện không có hiểm trở để thủ, quân gian đông mới bại dĩ nhiên là không thể lạc quan, dưới tình hình này chỉ có thể đi hai đường một là tránh mũi nhọn buông tha cho hoài huyện hướng về phía mạnh tân mà thối lui, cùng với binh mã của Triệu Vân Tụ Hợp, cùng với đại đội của Chu Du Hô ứng, như vậy tư mã ý sẽ cố kỵ buông tha cho truy kích. Ba người đều có tâm tư, trong nhất thời trong đường trở nên trầm tĩnh vô cùng, chúa công thuộc hạ có chuyện bẩm báo, một thanh âm từ bên ngoài đường vang lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Trương lãng quách gia trình dục ba người cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, đại tướng Cao Lãm đội nón thiết giáp, sải bước mà tới, Trương lãng tạm thời đem chuyện phiền muộn ném qua một bên rồi nói, có chuyện gì không, Cao Lãm ngưng trọng nói, tư mã ý phái vô cấm mang một vạn binh mã hướng về phía hoài huyện mà tấn công, tiên phong chu hồ đã lĩnh 3.000 thiết kỷ cấp tốc mà tới, hiện tại cách trận doanh không đến 10 dặm, đằng sau còn có 5 vạn trung quân của tư mã ý, chỉ để lại nhạc tiếng ở thiên tỉnh Quang. Trương lãng không biểu tình gật nhẹ đầu, tỏ vẻ mình đã biết, cao lãng thấy trương lãng không nói gì, cũng không hỏi thì im lặng đứng qua một bên, trương lãng bình tĩnh vô cùng nói, là chiến hay lui mọi người có ý kiến gì không, cao lãng nhìn quách Gia, trình dục rồi nghiêm nghị lên tiếng, chúa công lúc này chỉ sợ thời gian hơi gấp quân ta sĩ khí đang gấp một khi bị trùng kích nhiều lần sẽ tan rã, trương lãng biết đạo lý trong đó chỉ câu mày nói, ý của ngươi là vẫn thủ vững hoài huyện chờ triệu vân tới, nào ngờ cao lãng lắc đầu. Không thuộc hạ có ý là từ hoài huyện chuyển tới Mạnh Tân, nhưng làm thế nào lui về phía sau cản ở phía sau, ngăn chặn quân địch thì phải suy nghĩ cho kỹ. Trương Lãng hừa nhẹ một tiếng ánh mắt ngưng tụ hắn trầm giọng nói, không nếu như lúc này rút lui đi, có thể an toàn thối lui tới châu huyện hay không là một vấn đề, nhưng lại mất đi một cơ hội đã bại tư mã ý, cho nên ta sẽ không lui. Cao Lãm không ngờ Trương Lãng nói như vậy thì lo lắng, nhưng hiện tại thủ tại hoài huyện binh không tới ba vạn ở đây không hiểm không thể thủ ở đây nhiều hơn một ngày là nguy hiểm hơn một ngày. Trương Lãng gật đầu nói, Hoài Huyện cũng không phải thành trì kiên cố. Nếu như muốn mượn cơ hội này tử thủ, chỉ sợ Tư Mã Ý sẽ bắt rùa trong hũ. Cao Lãm bỗng nhiên dùng dập phản phất giống như là một quyết định trọng đại mà dứt khoát nói, không bằng chúa công cùng với các quân sư bí mật rút khỏi, do thuộc hạ làm mồi hấp dẫn đại đội Tư Mã Ý. Trương Lãng minh bạch ý của Cao Lãm trong lòng cảm động, nhẹ nhàng nói, Cao Lãm ta minh bạch ý của ngươi. Tuy nhiên ta cũng không muốn cùng với Tư Mã Ý và tỉnh Châu Thái hành đạo tiến hành nhiều dây dưa, cho nên bất kỳ cơ hội nào đã bại Tư Mã Ý ta cũng không bỏ qua. Tình hình trước mắt bất lợi nhưng Lăng Thống cùng toàn công hai phe đều đang có tiến triển, cho nên ta nhất định phải đem quân chủ lực của Tư Mã Ý đặt ở hoài huyện cho tới khi viện quân của Triệu Vân tới. Cao Lãm vẫn không muốn buông tha cho việc khích lệ mà sốt ruột nói, thuộc hạ hiểu ý của Chúa Công nhưng không cần Chúa Công mạo hiểm. Hoàn toàn có thể do thuộc hạ giả mạo chúa công dẫn dắt đại quân chủ lực của Tư Mã Ý. Trương Lãng nở nụ cười mà lẩm bẩm nói, thay mận đổi đào sao? Đúng lúc Cao Lãm cho rằng Trương Lãng đã buông lỏng thì Trương Lãng lại nghiêm túc nói, không. Lúc này ai cũng không thể đi, cho dù là một người cũng có thể phá tan kế hoạch. Cao Lãm sáng người con mắt không chút nghĩ ngợi mà nói, chẳng lẽ chúa công đã có kế hoạch thích đáng? Trương Lãng mỉm cười giống như gió xuân phần phật, hắn nhẹ nhàng nói, vốn kế hoạch này có sơ hở rất lớn. May mắn là đã có nhắc nhở của người ta có bảy phần nắm chắc có thể ở trong Hoài huyện ủng hộ Triệu Vân tới, hiện tại Cao Lãm bình tâm quả ý yên lặng đạm bạc, nghe Trương Lãng có dịu kế cảm xúc không khống chế được may mà hắn còn lý trí mà nói, chúa công quả nhiên là đã tính trước, chỉ là không biết thuộc hạ nên làm gì, Trương Lãng làm sao không biết Cao Lãm nói bóng nói gió, muốn nghe kế hoạch của mình, trong lòng cũng không phải hứa, chỉ ngoắc quách gia trình dục ba người đi lên nói mưu đồ bí mật một phen, sáng sớm ngày thứ hai. Vô Cấm nhổ trại mà đi, liền nhận được công văn khoái mã của Chu Hồ, trên mặt lộ vẻ quái dị, ở bên cạnh mấy thiên tướng tuy hiếu kỳ nhưng Vô Cấm trị quân cực nghiêm, bọn họ cũng không dám đặt câu hỏi. Một thiên tướng cẩn thận nói, tướng quân hẳn là quân tình có biến, Vô Cấm có thể trở thành thành viên của năm lương tướng Ngụy Doanh, chính là vì hắn trị quân nghiêm cẩn hiệu lệnh như một binh mã đều là những đội ngũ bắt chiến, tinh nhuệ vô cùng, tuy nhiên đối với Vô Cấm vừa kính vừa sợ, Vô Cấm không trách mà kỳ quý nói: động binh của Trương Lãng bố phòng ở Hoài huyện, điều đại lượng dân chúng thu thập đá chặt cây làm gỗ chẳng lẽ hắn muốn quyết sống mãi với quân ta ở sông Hoài. vu Cấm thì thào nói rồi tiếp, không đúng, Tư Mã Đại Nhân từng nói Trương Lãng sẽ thua ở Thiên Tỉnh Quang, tất nhiên sẽ đi về phía Tây hội họp với Triệu Vân tại sao bây giờ lại quay lại chẳng lẽ Tư Mã Đại Nhân sở liệu có sai hay sao. vu Cấm lắc đầu hiện tại nên xử lý thế nào, người ta bố trí phòng tuyến đợi mình tới. Kỵ binh tuy có lực trùng kích cơ động linh hoạt nhưng một khi công thành thì không phát huy ưu thế gì, làm không tốt còn bị tổn thất thì là một cái giá không nhỏ. Nghĩ tới đây vu cấm quyết đoán hạ lệnh, người đâu mau báo cho Chu Hồ, đừng tiến lên phòng ngừa có biến. Vu cấm nghĩ nghĩ cảm thấy hơi bất an lại phái người đem tin tức của Chu Hồ cho tư mã ý. Vu cấm nhổ trại xuôi nam tuy nhiên lần này tốc độ hành quân rõ ràng chậm đi hiển nhiên muốn đợi đại quân chủ lực của tư mã ý tới. Bởi vì Tư Mã Ý tâm tư kính đáo túc trí đa mưu từ đầu đều có liên hệ với binh mã của Vu Cấm, rất nhanh chóng tin tức do Chu Hồ mang tới trong tai của Tư Mã Ý, Tư Mã Ý sau khi nhận được tin tức thì trước tiên tăng tốc độ hành quân, cùng với binh mã của Vu Cấm thương nghị chuyện quan trọng, hai quân hội họp cắm trại, Tư Mã Ý trước tiên triệu tập nhân viên thương nghị, Vu Cấm nói: "Trương Lãng lần này hành động rõ ràng vượt qua sự thông thường, với nhãn lực của hắn" Tự nhiên nhìn ra ba vạn đội ngũ bất kể thế nào phòng thủ cũng phải ở đây, nhưng hắn dám hạ trại chỗ này tất có mưu đồ. Tư Mã Ý mắt tinh lóng lánh cao thâm biểu lộ làm cho người ta không nhìn thấu ý nghĩ của hắn, hắn bình tĩnh nói: "Trương Lãng biết rõ Hoài huyện thủ không được mà còn thủ vững, cho thấy có một khả năng chính là muôn đêm đại quân của ta dừng lại ở Hoài huyện để cho kỳ mưu của hắn có thể di động." Vu Cấm gật đầu đồng ý hơi mê hoặc hỏi: "Vậy hắn đến cùng là có chủ ý gì đây?" Tư Mã ý nheo mắt lại, Trong mắt ngẫu nhiên phát ra hào quang bình tĩnh nói, bẩm tướng quân ngươi có phát hiện một việc không? Lăng thống lửa mông hai binh mã tại sao đột nhiên biến mất ở trương thủy. Vu cấm sợ hãi kêu lên một tiếng, trong đầu lập tức tưởng tượng lan mang nói, chẳng lẽ lại ẩn nấp, muốn đánh lén qua thái hành đạo sao? Khó trách trương lãng còn hung hiểm, còn dám ở trong huyện bày ra tư thái tử chiến với quân ta hẳn là muốn tranh thủ thời gian cho lăng thống. Nói đến đây vu cấm phản phất có một cảm giác sáng sủa. Chương 12, 13 Nào biết tư mã ý lắc đầu thoáng cái không nhận, từ bỏ suy nghĩ của Vu cấm sau đó từ trên thư án ném một bức thư mà lạnh nhạt nói, ngươi nhìn đi rồi hiểu, vô cấm im lặng nhưng vẫn không cầm lên xem, ngay từ đầu hắn đã không cho là đúng cho nên động tĩnh cũng vô cùng bình tĩnh, sau khi mở được hai hàng thư thì thần sắc trở nên cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tư mã ý thản nhiên nói, ngươi minh bạch chưa, đây chính là triều đình thái thú cầu viện chúng ta nếu như không có viện quân. Tân giả tối đa không chịu được 10 ngày liên thủ rồi. Tân giả một khi mất thì Triều Đình cũng rơi vào tay địch. Vu Cấm hiển nhiên khiếp sợ không tin được mà nói. Không ngờ binh mã của Lăng Thống đã xuôi nước tiến tới Triều Đình làm cho thuộc hạ phải giật mình. Tư mã ý cười nói. Nếu như không có mệnh của Trương Lãng thì bọn chúng dám làm sao? Tư mã ý lúc này đứng lên. Lăng Thống lử mông chuyển hướng Triều Đình. Trương Lãng lại bày ra chiêu thức liều chết nếu như không có gì bất ngờ kế tiếp viện quân của triệu Vân sẽ tới. Lăng thống lửa mông sẽ thẳng hướng thành trì cuối cùng vây công thiên tỉnh quan. Vu cấm giật mình lẩm bẩm, thì ra là thế. Tuy nhiên Vu cấm nhanh chóng bừng tỉnh mà hỏi, vậy phải làm sao bây giờ, phải rút quân về thái hành đạo sao? Tư mã ý bỗng nhiên lộ ra sát cơ mà nói, trương lãng đã bày ra chiêu thức như vậy thì ta muốn nhìn xem hắn ngăn quân ta tiến công thế nào. Vu cấm nói, vậy ý của đại nhân là, tư mã ý lạnh lùng nói, ngươi lập tức phái thêm số lượng trinh sát cho ta. Đem phạm vi mở rộng hơn 10 dặm ta lo lắng trương lãng để hoài huyện gọi hồn, còn mình vụn trộm chạy đi. Vu cấm nhớ tới trương lãng giảo hoạt liền gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, tư mã ý trầm giọng nói, lần này mấu chốt chính là trương lãng nếu như quân ta thắng giết được trương lãng thì 10 vạn đại quân của lăng thống lữ mông cũng tan tác, vạn nhất viện quân của địch tới mà ta không bắt được trương lãng thì không nói nhiều lời rút lui về thái hành đạo thủ hộ an nguy, vu cấm cố kỵ. Đại nhân nếu như vạ nhất để trương lãng chạy mất thì quân ta lui về Thái hành đạo có hơi vội vàng. Tư Mã Ý lắc đầu, người yên tâm cho dù lăng thống có dùng tốc độ nhanh nhất nắm được triều đình nhưng tân giả bọn chúng cũng không thể công phá trong thời gian ngắn. Vu Cấm thở dài một hơi, mặt tướng minh bạch. Ngày hôm sau Vu Cấm dẫn binh tới khiêu chiến, Cao Lãm không nên chiến, Vu Cấm chửi bậy một hồi không hiệu quả đành bất đắc dĩ lui binh. Ngày tiếp theo Vu cấm lại mang binh tới lúc này hắn còn chưa khiêu chiến đã thiết lập trạm gác đề phòng trương lãng đào tẩu. Sau khi bình yên vô sự, trung quân của tư mã ý cuối cùng đã đến bắt đầu vây quanh hoài huyện. Mấy ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Vu cấm một lần nữa đem nhân mã đánh tới, không giống như lần trước lần này hắn mang tới hơn 10 khung thang mây, còn có sông xe lừa gỗ các loại khí giới. Cao Lãm sớm đã dự kiến ý đồ của Vu cấm bắt đầu tổ chức binh sĩ Thủ Thành làm nhiệm vụ bởi vì Hoài huyện không có sông đào bảo vệ thành Thủ Thành trở nên khó hơn rất nhiều. Cao Lãm điều động một nữ binh mã phân bố ở trên bốn cửa thành sẵn sàng nghênh địch. Theo tiếng hiệu lệnh Hoài huyện lập tức phong vân lôi động từng đợt sóng lớn trùng thiên vang lên. Một đội cung tiễn nhanh chóng di động, từ từ tiến về phía trước trận, từng tảng đá đập vào trong thành trong một thời gian binh sĩ hô to khẩu hiệu đinh tai nhất ốc từng đợt thang mây bắt đầu hướng về phía tường thành mà vọt tới. Binh sĩ trên thành trong tiếng hô của cao lãm giấu mình ẩn thân. Một lượng đá lớn được bắn xuống khiến cho toàn thành chấn động phát ra thanh âm vang lên cực lớn. Mấy binh sĩ tránh né không kịp thảm thiết ngã vào trong tường thành còn có một số bị đá rơi trúng huyết nhục mơ hồ, nát thành thịt vụn. Tạo binh sau khi tránh thoát một lớp công kích đã bắt đầu đánh trả mãnh liệt, mở màn cuộc chiến công thủ ở hoài huyện Ngày thứ ba Vu Cấm dẫn một vạn binh mã công thành đằng sau còn có Tư Mã Ý áp trận phương Bắc hung mãnh vô cùng. Lúc này Vu Cấm lại xuất định tông xe lừa gỗ bắt đầu phối hợp phá cửa thành. đúng lúc này Cao Lãm bỗng nhiên tỉnh táo, dưới sự chỉ huy của hắn đã đánh lui từng đợt thế công của Vu Cấm. Ngày thứ tư thứ năm liên tục ba ngày, Vu Cấm chẳng phân biệt được ngày đêm mà đánh, phòng ngự ở Hoài Huyện rơi vào trong tình trạng tràn đầy nguy cơ, cửa thành phía nam liên tục rơi xuống, tào binh xung phong liều chết tới. Từng thanh âm thảm thiết vang lên không thôi, đến ngày thứ sáu toàn bộ hoài huyện đã có một số vách bị lỡ, có vài chỗ đã sụp xuống, đáng sợ hơn là các loại vật chất như đất đá mũi tên mà quân giang đông chuẩn bị đã hầu như không còn nữa. Tại thời khắc này Trương Lãng bắt đầu hành động theo bước thứ hai hắn để cho Cao Lãm dẫn 3.000 đội ngũ bí mật chờ ở phía nam, lại để cho Kiều Nguy dẫn 3.000 nhân mã, bí mật phá vòng vây phía nam. Quân Giang Đông phá vòng vây đã truyền tin tức tới tai của Vu Cấm, hắn lập tức tổ chức một vạn đội ngũ chặn đường binh mã của Cao Lãm. Trình Dục ở xa xa nhìn thấy vô số bó đuốc di động đúng lúc này liền hạ lệnh cho Kiều Như đi từ cửa bắc mà ra. Tư Mã Ý sớm đã có phòng bị chiêu này của Trương Lãng. Cao Lãm khổ chiến nửa khắc không phá được vòng vây chỉ có thể lui vào trong lòng huyện. Đúng lúc này Kiều Nguy bị đánh trở về trong thành. Cao Lãm và Kiều Như phá vòng vây thất bại, quân Giang Đông đã lui vào tuyệt lộ, ở trong tàu Doanh Vưu cấm ngửa mặt lên trời mà cười dài đắc ý tràn ngập mà hét lớn, thống khoái, đúng lúc này có tiếng người nói, tư mã đại nhân đến, Vu cấm vội vàng ra đón chào, hắn hồng hào nói, không biết đại nhân đêm xa tới không nên đón từ xa thật là có lỗi, không biết đại nhân có gì chỉ giáo, tư mã ý nhìn thoáng qua thấy trên bàn của vưu cấm có mấy món chén rượu liền nặng nề nói, vưu tướng quân bao lâu nữa thì đánh hạ được hoài huyện, vô cầm vỗ ngực lên tiếng, đại nhân yên tâm không quá ba ngày nữa sẽ bắt được trương lãng. Tư mã ý nheo mắt ưng, tướng quân chắc chắn, vu cấm nói, năng lực phòng ngự của hoài huyện đã bị phá hủy gần hết mà quân gian đông lúc này sĩ khí đã sụp đổ chỉ cần tiến công nữa thì trong thời gian ngắn có thể phá được, bắt sống trương lãng, tư mã ý bỗng nhiên cuồng tiếu, tốt tốt tốt, cả hai cùng cười rộ lên, nào biết tư mã ý cười được một nửa bỗng nhiên dừng lại nghiêm mặt mà nói, vu cấm không ngờ ngươi bình thường nghiêm cẩn lại có lúc hồ đồ như vậy, vu cấm bị tư mã ý nói vậy thì ngây ngốc sau đó thất thố hỏi. Sao vậy đại nhân, tư mã ý lạnh lùng, vừa nhận được tin tức của thám thính, ở trong 50 dặm hoài huyện phát hiện ra một đội ngũ không rõ, ước chừng có 3.000 nhân số, không có bất kỳ cờ hiệu gì, bây giờ hoài nghi là nhân mã giang đông, vu cấm nghẹn ngào kêu lên, không có khả năng là trương lãng, nếu bọn chúng ra khỏi thành nhất định chúng ta sẽ nhận được tin tức, tư mã ý lạnh nhạt nói, đúng thế lúc đầu ta cũng cho là vậy nhưng sau đó từ bên nội tuyến nhận được tin tức không phát hiện ra bóng dáng của trương lãng. Ngay cả thân vệ hắc ưng vệ bảo vệ hắn cũng không thấy đâu. Người nói Trương Lãng còn có thể ở hoài huyện sao? Vu cấm sợ ngây người nếu hắc ưng vệ cũng không thấy thì đại biểu cho thấy Trương Lãng đã sớm rời khỏi hoài huyện rồi. Tư mã ý thở dài mà nói, chúng ta thủy chung vẫn đánh giá thấp hắn. Mấy ngày nay ta vẫn không hiểu hoài huyện có gì mà Trương Lãng chấp nhân mạo hiểm. Tình hình giờ đã sáng tỏ, kỳ thực hắn đã sớm lui về hợp binh với Triệu Vân dùng ngụy trang để hấp dẫn chúng ta. Buồn cười là chúng ta còn không biết. Điên cuồng tấn công thật là buồn cười đến cực điểm, lúc này Vu cấm đã thất vọng nhưng vẫn ôm một chút may mắn, có lẽ hắc ưng vệ của trương lãng ẩn nấp hoặc bọn chúng thấy hoài huyện có vẻ sắp thất thủ hóa trang thành dân chúng cũng không chừng, tư mã ý cười khẩy, Vu tướng quân nghĩ rất hay đấy nhưng thám thính đã mang tới tin tức, 3.000 binh sĩ trong đó có 700 người mặc cẩm bào, đặc biệt tinh minh binh khí cũng vô cùng đặc dị trải qua xác nhận đó là binh khí mà chỉ có hộ vệ đội của trương lãng có. Trong quân gian đông ta nghĩ cũng không ai có gan lớn giá mặt giáp của hắc ưng vệ, hơn nữa cho dù trương lãng to gan lớn mật cũng không ngu ngốc ở trong hoài huyện tứ bề thọ địch mà vứt bỏ đi hắc ưng vệ đội ngũ đáng tin cậy nhất của hắn, vu cấm mặt xám như cho nếu như trương lãng chạy thoát chỉ sợ mình không chết cũng bị lột gia rồi, tư mã ý tự hồ muốn vu cấm hết hy vọng mà nói, nếu chỉ có một thám thính mang tin tức như vậy thì còn bỏ qua nhưng tất cả thám thính phái đi đều nói như vậy chỉ sợ sự tình không ổn rồi. Vũ Cấm không tranh lua nữa, quỳ gối trước mặt Tư Mã Ý đau khổ nói, thuộc hạ vô năng xin đại nhân trị tội, trong mắt của Tư Mã Ý phát ra một vẻ khác thường, cái gọi là một tướng khó cầu trong thời khắc mấu chốt cho dù Tư Mã Ý và vô Cấm có thù oán hắn cũng sẽ vì đại cục mà cân nhắc huống chi hắn còn không có thù với vô Cấm cho nên liền nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm mà là lúc đoái công chuột tội, Tư Mã Ý nói một câu Vu Cấm liền từ địa ngục lên thiên đường hắn khóc trống mà nói, thuộc hạ hiểu rõ sẽ dẫn người đuổi theo trương lãng, sống thấy người chết thấy xác nếu không nhìn thấy thi thể thuộc hạ nguyện dân đầu ra, tư mã ý âm trầm cười nói, tốt ta tin những lời này của ngươi, nếu như không thành nhiệm vụ ngươi cũng không cần về gặp ta, vô cấm đứng lên nói, vậy còn hoài huyện thì sao, tư mã ý do dự nhìn bầu trời rồi từ từ nói, vấn đề này ta tự có chừng mực, ngươi cứ đi đi, vô cấm không nhiều lời nữa mà rời đi, trương lãng có rời khỏi hoài huyện không, đương nhiên là không, Hắn chỉ ẩn nấp tại một nơi trong hoài huyện mà thôi Trương Lãng ở trong quân tìm một người có năm sáu phần giống mình thay trang phục thành chính mình Sau đó vu cấm bắt đầu không vây thành nữa Về phần hắc ưng vệ ha ha đám áo giáp kia tuy đáng giá Nhưng Trương Lãng có rất nhiều những vật này Tùy tiện cho người khác thay đổi Lần sau lại làm thêm mấy trăm bộ đồ nữa cũng không đáng gì Tuy nhiên Trương Lãng minh bạch nếu như muốn tư mã ý bỏ đi suy nghĩ công thành thì đúng là nông cạn Trương Lãng nói tư mã ý giả hoạt mưu kế chồng chất Kế này của Phụng Hiếu tuy hữu hiệu nhưng chỉ làm phân tán một chút binh lực của bọn chúng, làm chậm áp lực của hoài huyện nếu như muốn hắn bãi binh thì không lớn, tuy nhiên cái họa Vu cấm may mà đã đi, quách gia không cho là đúng nói, để người giả mạo chúa công thuộc hạ căn bản sẽ không nghĩ rằng tư mã ý sẽ khinh địch lui binh nhưng trong lòng hắn tồn tại nghi kỵ huống chi Vu cấm chỉ huy đã rời khỏi, chuyện kế tiếp mới chính là trí tuệ giao phong thành bại ở chỗ này, trương lãng trầm ngâm mà nói. Đây là bước cờ hiểm không thành là toàn quân bị diệt, quách gia mười phần tự nhiên, từ khi khởi binh đến nay, nước cờ trong hiểm cầu thắng nhiều vô số kể, trương lãng cười cười ngẫm lại đúng thế, hắn nói với Cao Lãm và Hoài Cái, sáng sớm ngày mai mở hai mặt cửa thành, cửa ra vào không cần người canh gác, trương lãng vừa nói xong Hoài Cái hoảng sợ nói, chúa công không được đâu, nam bắt hai cửa đã bị phá giờ vẫn chưa tu bổ được nếu như mở ra quân ta không cách nào phòng thủ, trương lãng cười nói. Hoàng lão tướng quân nghe ta nói hết đã, thương thế của ngươi thế nào rồi, hoàng cái sụp sôi nói, chúa công yên tâm, thuộc hạ đã không còn bị sao nữa, trương lãng nghiêm lại, vậy thì tốt hoàng tướng quân ngươi mang theo một nghìn người canh giữ ở cửa đông, cao lãng ngươi cũng mang một nghìn nhân mã tới cửa tây nếu ta đoán không lầm thì tư mã ý không dám mang đại quân sông tới, ngược lại sẽ mang một độ ngũ dò xét, lúc này các ngươi nhất định phải chú ý không để mất đi quân uy, điều động nhiều cờ xí, đánh nhiều trống biểu lộ sĩ khí. Nếu như các ngươi làm vậy thì cơ hội của chúng ta đến rồi. Hoàng cái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt hiện ra vẻ vui thích sau đó nhìn cao lãm vẫn không hiểu ý của Trương Lãng mà mở miệng. Thuộc hạ ngu ngụi không hiểu ý đồ của Chúa Công. Chúa Công đây là muốn. Trương Lãng cười nhạt, miệng nhếch lên không đáp mà hỏi lại. Trong mắt của Tư Mã Ý, phòng ngự của hoài huyện chúng ta chỉ bất quá được ba ngày. Đúng lúc này chúng ta mở rộng cửa thành. Ngươi nói hắn sẽ nghĩ thế nào? chương 14, Tử Chiến. Hoàng cái sản khoái nói, chuyện phong lưu tam quốc được copy từ diễn đàn lương sơn bạc, lung cho thấy quân ta muốn quân địch vào thành nhất quyết tự chiến. Trương lãng gật đầu nói, đúng thế nếu ta ở trong hoài huyện, tư mã ý vô luận trả giá lớn thế nào cũng hạ lệnh cho binh sĩ công thành, nhưng lúc này ta đã thành công trốn ra ngoài, tư mã ý còn có thể không tiếc giá nào công thành sao. Chớ quên sau lưng hắn ta còn có quân ta ở chương thủy, Hoàng cái lóe mắt lên hưng phấn nói thuộc hạ đoán chừng Tư Mã Ý còn chưa có can đảm này, nếu như quân ta bày ra thế liệu chết, Tư Mã Ý nhất định sẽ cố kỵ bằng không thì hắn cho dù thành công tiêu diệt binh mã thủ thành Hoài huyện thì phòng tuyến ở Trương Thủy Thiên tỉnh Quang cũng xuất hiện sơ hở." Trương Lãng ngạo nghễ nói, "Không sai, bởi vậy Tư Mã Ý nhất định không toàn lực xuất kích." Ở bên cạnh Cao Lãm nghe vậy thì nhíu mày nói, khai mở nhị môn nam bắc thì sau đó phải làm sao?" Trương Lãng cười ha hả nói, "Nam bắc nhị môn sau khi mở ra Phái trọng binh canh gác, dọa đại quân của tư mã ý, ở bên trong đồn trú trọng binh, ngoại trừ binh mã thủ thành thông thường tất cả các binh mã đều tới đây đánh tư mã ý. Hoài cái hoài nghi nói, nếu như tư mã ý phát hiện ra ảo diệu trong đó kế hoạch của quân ta nhất định thất bại, lúc đó chỉ sợ thu thập không kịp. Trương lãng bình tĩnh nói, thắng vì đánh bất ngờ, không thể không mạo hiểm nếu có thể gắn gượng qua ngày mai tư mã ý càng thêm cố kỵ. Hoàng cái hơi bất an mà nói, chúa công sao thuộc hạ cảm thấy bất an. Đúng lúc này quách gia liền mở miệng, hoàng lão tướng quân lo lắng cũng có lý dù sao như vậy nguy hiểm cũng quá lớn, nói tới đây trương lãng thở dài, đây cũng là không còn cách nào, hiện tại binh lực của chúng ta lâm vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể tập trung hỏa lực cường công một điểm tuy nhiên hiện tại ta lo lắng cho dù có thể đem đại quân của tư mã ý điều về phía bắc hướng không bao lâu nữa tư mã ý sẽ phát hiện ra ý đồ của ta biến hóa tương, đương, quách gia nói, đây là chuyện tất nhiên. Chúa Công vừa rồi nói như vậy phải tiến hành kế hoạch thứ hai. Trương Lãng bắt đầu ngưng trọng mà nói. Nếu như bước đầu tiên tiến hành thuận lợi, đem tàu binh dẫn dắt thành công tiến hành mai phục thì chúng ta có thể chiến thắng. Tuy nhiên tàu binh chiếm ưu thế, kế tiếp cần phải có ngoại lực phá vỡ thế cân bằng. Cao Lãm Hưng Phấn nói, ngoại lực gì? Trương Lãng không nói chỉ nhìn quách gia. Quách gia hiệu ý liền nói tiếp, trình phổ đã dẫn đầu 5.000 binh mã hỏa tốc tới tiếp viện, trước khi trời tối có thể đuổi tới hoài huyện. Hoàng cái vui mừng quá đổi mà nói, trình tướng quân xuất phát từ khi nào, tại sao một chút tin tức cũng không có. Quách gia nhìn thấy vẻ vui thích của hoàng cái thì nếu mày, cũng bị tâm tình hưng phấn của hắn nhụn lấy. Chúa công đã hạ quyết tâm sở dĩ các ngươi bây giờ mới biết là không muốn để tin tức chảy ra bên ngoài cho tư mã ý có chuẩn bị sớm. Trương lãng nở nụ cười không nói gì thêm nữa. Ngày kế tiếp trương lãng cùng với cao lãm hoàng cái Kiều Nguy cùng chúng thuộc cấp xem xét tỉ mỉ tình hình hỗn chiến. Truyện Phong Lưu Tam Quốc được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lungsongbang.com. Tư Mã Ý cưỡi ngựa tới, thì phát hiện ra hai cửa nam bắc không có bóng người thì lộ ra vẻ quỷ dị, chúng tướng sau lưng hắn vô cùng kinh ngạc, trong đó có một người cất tiếng, đại nhân nhất định là quân gian Đông ngăn không nổi quân ta tiên công nên muốn mở thành đầu hàng. Tư Mã Ý im lặng không nói mà đi lên phía trước xem xét. Tư Mã Ý trầm ngâm nói, quách gia bên bọn chúng lắm mưu nhiều kế. Bọn chúng dùng hai cửa này để chủ chiến bởi vì binh lực của chúng cũng không chiếm ưu thế cho nên tìm cách đền bù đông tây nam bắc cửa thành đều mở rộng đơn giản là muốn phân tán binh sĩ của chúng ta. Như vậy xem ra trong bốn cái cửa thành có tới ba khu vực có lỗ thủng. Chu hồ nhanh chóng vuốt môn ngựa, đại nhân liệu sự như thần, tư mã ý không để ý mà trầm giọng hạ lệnh. Chu hồ tổ lang các ngươi dẫn một nghìn nhân mã, chu hồ tiến về cửa đông, tổ lang tiến về cửa tây, tiêu bính xông vào bắc môn. Các ngươi phải tra rõ binh lính kẻ địch là nhiệm vụ thiết yếu ngàn vạn lần không được ham chiến. Sau khi thành công coi như các ngươi đã lập công lao, bọn họ đều ứng tiếng uy phong mà đi. Chu Hồ tiến về cửa đông Tổ lang tiến về cửa tây. Quân Giang Đông cầm binh khí phóng nhãn mà nhìn thấy tràn ngập trời. Trong đó có truyền tiếng trống trận tiếng kèn bài sơn đảo hải. Giang Đông khẳng giọng hò hét tới, khí thế như cầu vòng. Chu Hồ Tổ lang kinh ngạc ngay người sau đó dục ngựa rút đi. So với tình hình của Chu Hồ và Tổ lang Cảnh Kỷ và Tiêu Bính dẫn 1.000 người tuy bị ngăn ở cửa Nam và cửa Bắc nhưng vật lực rõ ràng nhỏ hơn hai cửa kia, tuy nhiên cho dù vậy cũng khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh, quân gian đông mặc dù rơi vào tình cảnh xấu nhưng mỗi người đều ương ngạnh quyết tử chiến, từng tin tức đều rơi vào trong tay của Tư Mã Ý, khiến hắn phải sợ hãi, quách gia đem trọng binh đặt ở các cửa, buông bỏ phòng thủ cửa Bắc và cửa Nam sau, Ít nhất xem biểu hiện là như vậy nếu là như thế quách gia đã muốn dụ dỗ mình vào thành, sau đó dùng kế mai phục mà giết. Chu hồ tổ lang cảnh kỹ tiêu bính các ngươi lại cẩn thận điều tra ngàn vạn lần không được sơ xuất, tư mã ý trời sinh tính tình Cẩn Thơ lại ra lệnh, chu hồ tứ tướng không dám lãnh đạm lập tức rời đi. Khi chu hồ nói là ở cửa đông tiếng chém giết quanh động, hai mắt châu của tư mã ý chuyển động hắn càng nghe càng hoài nghi, liền hừ hừ. Quách gia à quách gia uổng cho ngươi thông minh nhất thời lại hồ đồ cả đời mưu kế đơn giản như vậy làm sao lừa khỏi mắt ta. Tư mã ý tưởng rằng mình đã đoán đúng không ngờ rằng một kiếp đại nạn đang đợi hắn. Tư mã ý nghĩ xong liền quyết đoán hạ lệnh. Chu hồ tổ lang các ngươi dẫn một vạn binh sĩ từ cửa bắc cửa nam bắt đầu ép nhập. Cảnh kỹ tiêu bính các ngươi dẫn một vạn đội ngũ tiến về phía bắc môn, chém giết vào thành thẳng tới huyện phủ. Quách gia trình dục và những người liên quan sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Chu Hồ Tổ Lang liền tuân lệnh, hợp kinh lịch tân các ngươi lãnh 3000 đội ngũ vây ở đại môn, cần phải làm sao cho quân địch không thể lôi về trợ giúp. Tuân lệnh, hợp kinh lịch tân cao giọng hét lớn, Tư Mã Ý lại giữ tận chém đinh chặt sắt mà nói, các ngươi tranh thủ chiến, hành động gọn gàng cho ta. Chúng tướng minh bạch, mấy viên tướng hét lại, khí thế ngất trời. Chương 15, 16. Sau nửa giờ, quân Tào từ từ đi về phía Hoài huyện, Chu Hồ Tổ Lang hướng về phía cửa nam. Cảnh kỹ tiêu bính sông về phía cửa Bắc, hai phe lúc đầu chỉ chống cự được một lúc sau đó nhanh chóng đánh lui quân Giang Đông Sông vào trong thành. Chư tướng thầm tán thưởng tư mã ý thần cơ diệu toán, đúng lúc này bầu trời phát ra pháo hoa, quân Giang Đông mai phục dưới sự dẫn dắt của tòa nhu từ 4 phương 8 hướng bùng lên, bộ binh từ 4 phía lách vào tấn công. Lại có 300 kỵ binh đội từ đường sông ra, hung hãng tấn công quân Tàu, chiến cuộc dằn co hào khí vô cùng quyết liệt, ở trong loạn quân, chu hồ máu me loan lỗ đao cũng thấm đầy máu hắn tấn công vô cùng dũng mãnh, tuy nhiên cuối cùng cũng bị giết chết, rơi xuống ngựa bỏ em in chu hồ bỏ mình, tào binh vẫn không bối rối y nguyên điên cuồng tấn công. lúc này ở ngoài thành tào binh bắt đầu từ từ tiếp cận chiến trường áp lực của quân giang đông bắt đầu tăng thêm. toàn bộ buổi chiều, hai quân tướng sĩ bắt đầu vượt qua chiến đấu tuy quân giang đông thương vong rất nặng, đồng thời binh mã của tư mã ý cũng phải trả một cái giá rất lớn. hai vạn quân sau khi công thành đã kiềm chế 6.000 binh mã một vạn do vu cấm điều động, một vạn trong coi đại trại, cộng thêm một vạn binh lính trước kia bị tổn thương Tư Mã Ý chỉ có thể điều động được một vạn mà thôi. Sự thảm thiết của trận chiến này không cần phải bàn cãi. Lúc này sắc trời đã từ từ lui xuống, nắng chiều tàn chiếu lên càng tăng thêm vẻ điều hiu. Sắc mặt của Tư Mã Ý vô cùng khó coi, chiến cuộc đã phát triển ngoài dự liệu của hắn. Đối với sự khống chế toàn cục hắn đã ngoài dự liệu, nửa canh giờ sau thám thính báo lại, Ở phía thành Tây có chừng 2.000 kỵ binh đội xuất hiện, ai cũng có cung tiễn sau lưng, xem tình hình chính là kỵ binh phương Bắc, bọn chúng đang điên cùng tấn công về đây. Tư mã ý không ngồi yên cuối cùng hạ lệnh cho người điều, động binh sĩ chuẩn bị ngăn đám trình phổ lại. Tư mã ý vội vàng dẫn đầu một vạn đội ngũ chuẩn bị bố phòng đại trại sẵn sàng nên đón, không bao lâu sau phía Tây bụi mù cuồn cuộn, thanh âm như sấm rền xuất hiện. Tư mã ý đã chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị tập kích quân Giang Đông. Nhưng mà lúc này đã phá sinh dị biến, du kỵ binh kia không phóng tới đại trại mà phóng thẳng về phía cửa thành, tư mã ý chỉ huy cờ hiệu, lại để cho một vạn tàu binh kia trợ giúp. Nhưng tốc độ tấn công của kỵ binh kia thật sự quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới cửa thành, nhìn đội ngũ Giang đông quân này binh lính vốn mỏi mệt tự hồ được rót thêm sinh khí mới, bọn họ hét to, viện quân đã đến, các huynh đệ, giết, giết đi, kỵ binh dùng tốc độ như gió bay điện chấp thần gặp giết thần Phật cản giết Phật. Như gió rít mà xông qua, Tư Mã Ý biết lúc này đại thế bất đắc dĩ cuối cùng quyết định lui binh. Đúng lúc Tư Mã Ý lục tục rời khỏi thành quân Giang Đông Hò reo kinh thiên động địa. Trận huyết chiến này tuy không thắng được nhưng đã làm cho bọn họ tăng thêm niềm tin rất nhiều. Nhưng sự tình không dừng ở chỗ đó vào ban đêm quân Giang Đông đã tổ chức tập kích đại trại của Tư Mã Ý. Tuy hỗn chiến không giành được gì nhưng đã đả kích rất nhiều sĩ khí và niềm tin của quân Tàu. Cho đến mờ sáng ngày thứ hai, Cao Lãm lúc này mới lui về hoài Huyện ở trong rừng rậm một gã mặt binh sĩ Giang Đông hỏa tốc chạy vào chiến sự hoài huyện căng thẳng Triệu Vân dẫn đầu hai vạn đại quân hỏa tốc tới tương trợ không ngờ có thám thính báo lại tướng quân ở phía trước phát hiện ra đại đội nhân mã của Vu Cấm dường như bọn chúng đã phát hiện hành tung của quân ta nên tới đây dò xét Triệu Vân nhíu mày tự nhủ quân ta hành quân ẩn náu như vậy tại sao Vu Cấm lại biết được hẳn là để lại dấu vết thám thính đi rồi Triệu Vân liền phái thám thính khác người hỏa tốc về báo cho chúa công. Quân ta bị vu cấm phát giác hiện tại chưa giao phong nếu như cấp tốt hành quân nhất định sẽ bị vu cấm phát giác. Chúa công chuyện lớn không tốt, ở trong một gian mật thất, Hoàng Cái Hất Hải chạy tới báo tin cho Trương Lãng. Trương Lãng liền hỏi lại, có chuyện gì vậy? Có tin tức thám thính báo lại, đại quân của Triệu Vân tướng quân bị quân của vu cấm phát giác, hiện tại chưa chính thức giao phong nếu như hỏa tốt hành quân sẽ bị vu cấm truy kích lúc đó thì phiền toái vô cùng. Quách gia không ngờ bật cười khiến cho Trương Lãng không hiểu mà hỏi, Phụng Hiếu. Triệu Vân bị ngăn trở sao lại cười tái ông mất ngựa, trong họa có phúc nói không chừng một vạn đội ngũ này phát hiện ra tung tích của Triệu Vân lại có chỗ tốt, quách gia khẽ vuốt râu mà nói, xin chỉ giáo cho quách gia đi lại trong mật thất kỳ thực những ngày nay chúng ta đang so tâm lý với tư mã ý, xem ai có thể chịu đựng lâu hơn, cho nên viện quân tới đây sẽ thay đổi thế cục ta nghĩ chuyện chúa công giả mạo rời khỏi thành đã hấp dẫn lực chú ý của vu cấm quách gia nhíu mày nói cho dù dẫn dắt một vạn quân của Vu Cấm cũng không có tác dụng gì lớn, đại quân của Vu Cấm vẫn có khả năng phát hiện ra tung tích của Triệu tướng quân, Trình dục lên tiếng, không chỉ có vậy mà 3000 Hắc ưng vệ còn phải thay đổi binh sĩ trang phục của quân Giang Đông, tuyệt đối không thể mặc trang phục Hắc ưng vệ, Quách gia bắt đầu âm trầm, Trương Lãng lúc này mới hiểu, ý của Phụng Hiếu là 3000 Hắc ưng vệ không chỉ được thay đổi quân trang của quân Giang Đông mà còn phải mang cờ hiệu Triệu Tử Long, đúng là như thế, chúa công An Minh, ha ha Đây là kế sách của phụng hiếu ta chỉ suy đoán mà thôi." Trương Lãng cười trả lời, hoàng cái đầu óc chậm chạp được Trương Lãng nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ, màn đêm buông xuống, Triệu Vân đang chờ lệnh của Trương Lãng, bẩm báo tướng quân, chúa công có lệnh, tối nay nghe thấy tiếng hò hét tại trại của Vu Cấm, tướng quân hãy hỏa tốc mà nhổ trại, Thám thính nói xong đưa một phong thư, chúa công có đưa một phong thư, Triệu tướng quân mau nhận lấy, Triệu Vân sau khi tiếp nhận thư liền mở ra đọc, trong đó Trương Lãng viết: Tử Long này ta bị khốn ở hoài huyện tình thế cấp bách, ngươi lại bị vu cấm phát giác, chỉ có thể tương kế tự kế, ta đã mệnh cho 3.000 binh sĩ tối nay đánh lén danh trại của vu cấm, mang cờ hiệu chữ triệu nhập vào quân của ngươi, dẫn dắt vu cấm rời đi, ngươi không cần kinh ngạc, mục đích chính là việc này tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Triệu Vân xem xong liền hủy thư đi rồi hạ lệnh toàn quân tập hợp, đúng như quách gia sở liệu, tư mã ý sau mấy canh giờ đã nhận được tin liền triệu tập chúng đại tướng thương nghị. Tư Mã Ý ở trong trướng đôi mắt quét qua mọi người, Vu Cấm tướng quân ở hậu phương phát hiện ra viện quân của Triệu Vân, đại quân của Triệu Vân tự mình đi lên trợ giúp điều này, cơ hồ o thấy điều gì. Miên Soái có ý trương lãng còn ở trong Hoài Huyện, Tư Mã Ý đi tới đi lui vài vòng rồi nói, đây là điều khẳng định, chỉ là đại quân của Triệu Vân hoàn toàn có thể tránh đi dây dưa của Vu Cấm mà tiến lên trước, tại sao lại cùng Vu Cấm khai chiến? Lúc này mọi người ở trong lều đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bỗng nhiên Tư Mã Ý nhớ mày, hẳn là đại quân của Triệu Vân không phải tới hoài huyện mà đi trợ giúp chiến trường tân giả, Tư Mã Ý vẫn suy đoán mà thầm nghĩ, nói như vậy Trương Lãng hoàn toàn không ở hoài huyện, mục tiêu của Triệu Vân là chiến trường tân đã, khó trách vu cấm nói đại quân của Triệu Vân vừa đánh vừa lui không hề ham chiến, cuối cùng Tư Mã Ý vẫn lựa chọn quyết định rằng Trương Lãng đã trốn đi, hắn liền quát to, người đâu, lập tức truyền tất cả tướng quân vào đây nghị sự với ta, chưa đầy một khắc trong lều đã đầy người. Tư mã ý quản trị nghiêm minh tuy hiện tại là rạng sáng nhưng không có ai dám lộ vẽ lười biếng. Ta có một tin tức không vui muốn nói cho các ngươi biết. Viện quân của Triệu Vân đã tới trợ giúp, theo vu cấm báo lại. Binh mã của Triệu Vân vừa đánh vừa lui về Triều Đình. Giờ phút này chỉ sợ ở Tân Giả đang chờ Triệu Vân tới. Những người ở trong lều đều cảm thấy kinh ngạc, khổ chiến nhiều ngày. Hoài thành lại là tòa thành không có giá trị khiến bọn họ không cam lòng. Cho nên hiện tại cần phải gấp rút tiếng công hoài huyện. Tuy trương lãng đã đào thoát nhưng trong đó là các quan chức cấp cao, bắt được bọn chúng công sức chúng ta cũng không uổng phí. Sắc trời vừa sớm, hoài cái lo lắng xông vào trong mật thất, bẩm chúa công. Đại quân của tư mã ý tấn công, xem ra có ý cường công hoài huyện, rốt cuộc là thế nào? Trương lãng lầm bầm nói, lát sau lại cất tiếng, hoàng lão tướng quân không cần nóng vội, tư mã ý tính tình đa nghi, chắc hẳn không liều mạng làm tổn thất lượng binh mã lớn, ta đoán hôm nay hắn chỉ thăm dò hư thật quân ta. Trương lãng tự tin nói, với tính cách trời sinh đa nghi của Tư Mã Ý, ta chỉ cần giữ chặt hoài huyện cũng chiếm tiện nghi, ở bên trong đóng trọng binh bên ngoài thủ thành, hai chỗ này chặn đánh Tư Mã Ý. Trương lãng quách gia là những đám xảo trá, tùy tiện cường công nhất định sẽ chịu sự kháng cự mãnh liệt, đến lúc đó quân ta tổn thất không nhỏ. Tư Mã Ý ngồi ở trên ngựa nhìn hoài huyện mà nói, tướng quân quân ta phải chăng tấn công mạnh hoài huyện, đem hoài huyện nhanh chóng nắm lấy, không thể. Tin Triệu Vân tới đã truyền tới trong hoài huyện bọn chúng sẽ tử chiến kháng cự, có lấy được bằng cách đó cũng là thắng thảm không khác gì thất bại. Tư Mã Ý âm trầm nói, vậy ý của tướng quân, trước phái một phần đội ngũ thăm dò hư thật sau đó tiếp tục định đoạt. Tư Mã Ý khẽ cao mày, Tư Mã Ý quá to, người đâu truyền Vương Hùng Tổ lang cảnh kỹ tiêu bính hợp kình lịch tân tới gặp ta. Sáu người liền nhanh chóng tiến tới, Tư Mã Ý liền ra lệnh, Vương Hùng Tổ lang các ngươi dẫn một vạn binh mã cường công cửa Nam. Cảnh kỹ tiêu bính lĩnh một vạn binh mã tiến công cửa Bắc, thẳng tới huyện Phủ, gặp bọn quách gia trình dục thì mau giết chết. Mạc tướng quân lệnh, hợp kình lịch tân hai người các ngươi lĩnh 3.000 đội ngũ, từ hai cửa Đông Tây kiềm chế quân Giang Đông chủ lực. Mạc tướng quân lệnh, nói xong quân tạo tư từ hướng thẳng về phía hoài huyện, ở phía cửa Nam, tiểu bá vương tôn sách giết cho huyết nhục bay tứ tung, ủng hộ sĩ khí của quân Giang Đông rất lớn, quân Giang Đông vừa đánh vừa lui đem mấy nghìn người còn thừa của quân Tổ Lang vây khốn trong thành, sĩ khí của quân Tào giảm xuống vô cùng, Tư Mã Ý sau một hồi không thể cường công đành bất đắc dĩ thu binh. Trương sách đem đầu của Vương Hùng Tổ Lang treo lên đầu thành, cổ vũ uy phong của quân Giang Đông. Trận chiến này, một lần nữa quân Giang Đông lại thắng. Ở trong mật thất, Trương Lãng và Quách Gia đang bàn chuyện với nhau thì hoàng cái bỗng nhiên chạy tới báo tin, chúa công đại quân Lữ Mông đã đánh hạ Tân Giả. "Cái gì?" Quách Gia trừng mắt nhìn, sợ mình nghe lầm. Ngươi nói là đã đánh hạ tân giả, kỳ thật không chỉ quách Gia mà trương lãng cũng kinh ngạc vô cùng, tư mã ý đương nhiên cũng nhận được tin tức này, chỉ là đối với trương lãng mà nói, nếu như hoài cái biết tin tức này không biết là nên vui hay nên lo, vui là đã dẹp xong tân giả mở ra môn hộ hà bắc, tiến tới đánh phá ký châu chư quận, cho dù không tới được thái hành sơn thì cũng là thành công lớn, mà sầu lo là tư mã ý sau khi biết tin tức này sẽ cường công hoài huyện. Quả nhiên tư mã ý sau khi biết được tân giả thất thủ liền nhanh chóng cường công mạnh hoài huyện, trương lãng lâm vào tuyệt cảnh, nếu như thành phá đám người trương lãng nhất định thất bại, ha ha, trương lãng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, làm cho người ta choáng váng. trình dục, có thuộc hạ, trình dục liền ôm quyền nói, ngươi lập tức mang thư cho hắc ưng vệ cho bọn chúng thoát khỏi dây dưa đại quân của vua cấm hỏa tốc tới tân giả, quách gia lúc này vẫn không đoán được mà ôm quyền nói, ý của chúa công là, hừ, Tin tức ở tân giả hiển nhiên đã truyền tới tai của tư mã ý, mới khiến cho hắn không sợ hãi mà tiến công hoài huyện, mệnh cho hắc ưng vệ kiềm chế đại quân của Vu cấm là một, một điểm khác thì làm cho tư mã ý cảm thấy viện quân đã tiên về phía đông, hoài huyện đã lâm vào tuyệt cảnh, trương lãng hừ lạnh hung hăng nói, quách gia cúi đầu suy nghĩ mà nói, ý của chúa công là, để cho tư mã ý cho rằng hoài huyện đã rơi vào tuyệt cảnh, hắn sẽ không cường công, kéo dài tới khi viện quân của triệu vân tới kỳ thật quách gia cũng không tin rằng tư mã ý dễ bị lừa như vậy, đúng thế, chỉ cần kéo dài cho tới khi triệu vân tới là thắng, trương lãng nói một tiếng, hoàng cái lúc này lại chạy tới nói, chúa công, triệu vân tướng quân viết thư, đại quân đã bị hắc ưng vệ dẫn dắt, sáng mai nhất định tới được hoài huyên, tốt, trương lãng quát to một tiếng, tư mã ý vẫn còn công thành, quách gia lo lắng nhìn hoàng cái, cũng may chúng tướng sĩ liều chết chống cự. Quân Tàu cũng có tổn thất không nhỏ giờ phút này Tư Mã Ý đã triệt binh rồi, tuy nhiên, hoàng cái khó xử nói, tuy nhiên điều gì, ngày đêm nối tiếp chiến đấu, các tướng sĩ đã mệt không chịu nổi nữa rồi, nếu Tư Mã Ý lại công thành quân ta chỉ sợ chịu không nổi nữa rồi, chỉ có thể đợi Tư Mã Ý tạm thời không tiến quân, chờ viện quân của Triệu Vân tới sao, trình dục lẩm bẩm, người nói vô tình, người nghe hữu ý, Trương Lãng liền nói, chưa hẳn, ngày mai quân của Triệu Vân mới tới. Lúc này tư mã ý tiến công chúng ta toàn quân bị diệt, cho nên đảo khách thành chủ, chúng ta xuất binh tiến công tư mã ý trước, kế này tuy mạo hiểm, nhưng với tình thế lúc này nó là lựa chọn tốt nhất, quách gia nhíu mày mà nói, trình dục nghe lệnh, có thuộc hạ, ngươi dẫn 3.000 kỵ binh ra ngoài hoài huyện, phát tín hiệu, đốt nhiều bó đuốc tạo thanh thế hoài huyện đánh tới, mặt tướng tuân lệnh, trình dục dù sao cũng không kém hơn quách gia bao nhiêu trương lãng vừa ra lệnh lập tức minh bạch, chương 17, 18. Ở trong trung quân đại trướng của Tư Mã Ý chúng tướng đang ẩm ý thương nghị đánh chiếm hoài huyện thế nào? Tư Mã Ý ngồi ở trên ghế đại soái nhìn đám người kia vô cùng bực bội, phân tích tình hình chiến đấu, nhìn địa đồ xong. Tư Mã Ý không ngừng lẫm bầm lầu bầu, quách gia đối với Trương Lãng mà nói là nhân vật trọng yếu thế nào? Trương Lãng há có thể để hắn ở hoài huyện chịu chết, sau đó hắn lại nhìn địa đồ, hoài huyện cách tân giả gần như thế mà tân giả thất thủ. Triệu Vân viện quân lại tới tân giả hẳn là muốn toàn diệt đại quân của Vu Cấm. Tư Mã Ý dù giỏi tâm kế cũng phải đau đầu, không tốt. Tư Mã Ý chợt nhớ tới điều gì liền tập hợp đại quân. Sách trời dần lờ mờ sáng, Tư Mã Ý tự mình dẫn đại quân đi tới hoài huyện. Mấy ngày quan sát hoài huyện, Tư Mã Ý cảm khái vô cùng, kỳ thực hắn đã đoán được một chút. Quân truy kích của Vu Cấm trốn đi trương lãng truy tìm không nói, còn gặp được viện quân của Triệu Vân. Binh mã mà trương lãng phái đến thì vừa đánh vừa lui về phía tân giả còn triệu vân thì thẳng tiến chạy về hoài huyện. Tư mã ý ngẩng đầu nhìn đem đen như mực, lòng như lửa đốt. Đúng lúc này có thám thính báo lại, bẩm tướng quân có một đại đội nhân số không rõ hướng về phía này đánh tới. Bởi vì trời tối không cách nào đoán được nhân số, tuy nhiên xem cách bọn họ tiến quân thì không dưới vạn người. Tư mã ý lập tức toát mồ hôi lạnh quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Thật sự có viện quân tới trợ giúp khó trách quách gia lại tử thủ hoài huyện truyền lệnh binh mã tiên phong công mạnh hoài huyện còn lại chống lại viện quân của triệu vân hôm nay nhất định phải nắm lấy hoài huyện tư mã ý rốt cuộc cũng đã nổi giận tuy đều mệt mỏi không chịu nổi nhưng gặp phải lúc sinh tử quân giang đông vẫn y nguyên kiên trì lập trường của mình cố gắng chống cự lại quân tào giờ khắc này thời gian trôi qua vô cùng chậm ở trong mật thất trương lãng đã bực bội đến cực điểm vốn hắn muốn kéo dài thời gian không ngờ tư mã ý lại ép đến Quân Tàu cũng vậy trải qua hai ngày tiến công bọn họ cũng trở nên hơi mỏi mệt, hơn nữa, ba ngày tiến công không có kết quả sĩ khí cũng bị ảnh hưởng lúc này cuộc chiến vô cùng gây cấn. Quân Tàu cơ hồ chết và tổn thương bằng với quân Giang Đông, cơ hồ quân Giang Đông đem tất cả sức lực ra hết, thề sống cố chết bảo vệ thành, đem đen như mực sao lốn đốn đầy trời, hoài huyện cũng đem kịch một mảng, song phương đã chém giết nhau đỏ rực một màn, mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hương vị huyết tinh. Kỵ binh của trình dục ngày càng đến gần mặc dù không truy kích quân Tàu cũng kiềm chế một bộ phận quân lực, trình dục sai kỵ binh toàn bộ sửa bộ binh tác chiến, ở trên lưng ngựa cầm bó đuốc, lại để cho quân mã phóng tới Tàu Doanh, khoảng cách khá xa có thể mê hoặc quân Tàu, người đầu tiên nhìn thấy sau đó là người thứ hai, sau đó hô to lên, hóa ra quân gian đông nghi binh, tin tức này rơi vào tai của tư mã ý nhưng gắn vẫn không đình chỉ cường công hoài huyện, ngược lại còn công mạnh hơn, trình dục dẫn đầu kỵ binh điên cuồng sông tới. Thấy hoài huyện ánh lửa trùng thiên thì vô cùng lo lắng thúc giục đại quân hỏa tốc tiến về phía trước, đang lúc lòng trình dục như lửa đốt thì từ phía xa xa đã truyền tới tiếng vó ngựa, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cả trăm người đang cưỡi chiến mã lao tới, người tới không phải ai khác chính là người mà mọi người đã chờ từ lâu, Triệu Vân, Triệu Vân ghiền chặt chiến mã mà nói to, trình tiên sinh tình hình chiến đấu thế nào, Triệu tướng quân tới thật đúng lúc, tư mã ý đang hạ lệnh cường công hoài huyện quân ta kiên trì mấy ngày chỉ sợ không tiếp tục nổi nữa, Trình Dục lo lắng nói, lúc này mấy trăm tên kỵ binh ở đằng sau cũng đi lên, Triệu Vân nhìn kỵ binh bên cạnh, rồi nói, mau tiến lên, chặn đường chiến mã tổ chức kỵ binh, trùng kích quân Tàu, vừa dứt lời, Triệu Vân đã sung trận lên ngựa sông thẳng tới hoài huyện, ở trên tường thành, quân Giang Đông đang giết chắc sĩ khí tăng thêm gấp đôi, một mặt chém quân Tàu một mặt quát lớn, các huynh đệ, tuyện quân đã tới, giết đi. Tư mã ý nghe thấy mấy tiếng la này, lập tức hô lớn, mọi người không cần kinh hoàng, đây chỉ là quỷ kế của quách gia tiểu nhi, mọi người không cần cố kỵ chỉ để ý đánh hạ hoài huyện. Lời của tư mã ý vẫn khiến cho một ít hoài nghi nhưng đa số vẫn tin tưởng, nhất thời quân Tàu không cho rằng quân Giang Đông có viện binh sĩ khí đại thịnh lại lập tức tấn công mạnh quân Giang Đông. Sau khi tư mã ý hô lớn, quân Giang Đông bắt đầu kêu lên thảm thiết, triệu vân tay cầm ngân thương lao thẳng tới hoài huyện. Lúc này có binh sĩ hô to nói Triệu tướng quân đã tới Điện quân đã tới Một người hô lớn Những người khác đều nhìn về phía Triệu Vân Đã có người thứ nhất liền có người thứ hai Thứ ba Sau đó quân gian đông khí thế rung trời Cùng nhau liều chết với quân tào. Thanh danh của Triệu Vân quân Tàu cũng đã nghe thấy Không ít quân Tàu nhát gan bị dọa cho run rẩy. Tư mã ý thế thế quân của Triệu Vân quá lớn Trước ngực Phật Phòng bất định không cam lòng mà nói Triệt binh Chiến dịch hoài huyện Cuối cùng cũng dùng viện quân của Triệu Vân tiến tới mà chấm dứ. Ha ha, tử long ngươi tới thật kịp thời. Chỉ sợ chậm một chút nữa, Tư Mã Ý đã hạ được hoài huyện lúc đó không biết chúng ta ở nơi nào. Trương Lãng nắm tay của Triệu Vân, nhìn hắn mà cười nói, trong lòng không che giấu được kích động. Ngày kế tiếp Trương Lãng biết được, Tư Mã Ý đã trở lại thái hành đạo. Hắn để lại trình dục lưu lại hoài huyện, cùng với quách gia Triệu Vân tiến về phía Từ Châu. Trương Lãng ngồi ở trong đại sảnh, cầm chén trà long tỉnh uống Đúng lúc này Triệu Vân lại xông vào trong phủ, chúa công, Lưu Bị đánh hạ lũng hữu trần kho rồi, mà gia các lượng cũng đã chiến thắng trở về, lúc này Trương Lãng lập tức nhíu mày tự nhủ, đã bắt đầu rồi sao, bỗng nhiên hắn nghiêm mặt nhìn Triệu Vân, ngươi gọi bàn thống tới đây cho ta, mà lúc này ở trong phủ của Tào Tháo đang tràn ngập cảnh tượng u ám, chẳng lẽ ta thật sự phải bỏ quan trung, để cho Lưu Bị và Trương Lãng bất hòa sao, Tào Tháo không cam lòng nhìn cổ hữu vừa mới trở về mà nói, cổ hữu liền nói, Quan Giang Đông hiện tại thế đang thịnh, nếu như không làm vậy chỉ sợ không còn cách nào khác, nói xong cổ hũ liền khẽ lắc đầu, Tào Tháo đi ra phía trước, nhìn địa đồ, xem ra cũng chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ, Lưu Bị sau khi lãnh binh chuyển sư về triều, Gia Cát Lượng liền nói, lúc này Tào Trương Nhị Hổ đang tranh chấp, chú công thuận thế nhập thuộc, mưu đồ kế hoạch, Lưu Bị tuy mềm yếu nhưng không có nghĩa là hắn không có giả tâm, huống chi ngay cả Gia Cát Lượng mà hắn kính nể cũng đã mở miệng, lập tức nghe theo. Lưu Bị và Gia các Lượng sau khi thỏa thuận, liền không trở về ích châu Phụng Mệnh nữa mà là đóng quân tại Thanh Thành, thể hiện rõ giả tâm. Bàn thống ngày đêm chạy tới từ châu, sau khi gặp mặt Trương Lãng, biết tin Lưu Bị tiến tới Thục Trung thì nhãn châu xoay động, không biết Chúa Công gọi thuộc Hạ tới đây làm gì, ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa, chúng ta nói chuyện. Trương Lãng đứng dậy đi quanh bàn thống vài vòng, bàn thống sau khi ngồi xuống, Trương Lãng liền nói. Sĩ nguyên bằng tài trí thông minh của ngươi chắc đoán được ta hôm nay gọi ngươi tới làm gì? Bàn thống đứng dậy ôm quyền nói với Trương Lãng một câu, không dám, chúa công có phải là vì chuyện của Lưu Bị mà triệu kiến thuộc hạ không? Không sai, Tào Tháo mới bại trong thời gian ngắn không có động thái gì, mà lúc này ta lo lắng chính là Lưu Bị. Trương Lãng lúc nhắc tới Lưu Bị trong giọng nói hiện ra một chút sát khí, thần kiến giải vụn về theo thần lường trước Tào Tháo mới bại sĩ khí chưa đủ mà quân ta lại thắng, hiện tại cần phải nhập chủ quan trung. Hôm nay Lưu Bị muốn đoạt thuộc Trung Tin tức này cũng truyền vào tai của Tào Tháo Hắn sẽ lui binh dẫn chúa công nhập Chủ quan Trung cùng Lưu Bị bất hòa Trương Lãng sau khi suy tư Hy vọng người bảo trì quan điểm của mình Bàn thống còn chưa hiểu điều gì Trương Lãng đã hét lớn Người đâu triệu quách gia tới đây nghị sự Trương Lãng không nói rõ Nhưng bàn thống cũng không phải kẻ ngu Quách gia tới chỉ là để hoàn thiện vấn đề mà thôi Cho nên mới nói bàn thống bảo trì ý kiến của mình Một lát sau Quách gia đã tới Trương Lãng liền nói, Phụng Hiếu ta đang cùng với sĩ Nguyên bàn luận chuyện lưu bị đoạt thuộc, ngươi mau ngồi xuống không biết ngươi nghĩ thế nào, thuộc hạ cũng cho rằng, cần phải nhập chủ quan Trung, Quách Gia Thình Lình trả lời làm Trương Lãng kinh ngạc một phen, bàn thống cũng gật đầu, Quách Gia liền nói, chắc sĩ Nguyên cũng có ý này, chiếu theo ý của sĩ Nguyên chúng ta nên tiến thủ quan Trung thế nào, bàn thống đi vài vòng sau đó nói, quân ta chia binh ra mấy đường sau đó tiếp tục đoạt quan Trung chú công làm chuyện ác với Lưu Bị chẳng bằng mượn chuyện này làm động tác di hoa hiến Phật. Bàn thống nói chuyện cao thâm mạng trắc, ngoại trừ quách gia gật đầu ngay cả Trương Lãng cũng không hiểu. Ý của sĩ Nguyên là nhường Kinh Châu, đợi Lưu Bị nhập quan. Quách gia tự hồ nghĩ tới điều gì hưng phấn nói, đúng là có ý này. Bàn thống gật đầu đồng thời trong lòng thay đổi cách nhìn với quách gia. Trương Lãng nghi hoặc nhìn hai người không nhịn được mà mở miệng, đến cùng là có ý gì các ngươi mau nói. Quách gia ôm quyền trả lời bẩm chúa công ý của Sĩ Nguyên là chúng ta không cần trở mặt với Lưu Bị cũng có thể lấy được Quan Trung. Trương Lãng mở to mắt nhìn hai người, có chuyện tốt vậy sao? Quách Gia mỉm cười đi tới gần tường, tháo địa đồ xuống, đem đồ phổ đặt lên mặt đất, "Chúa công nhìn xem, hiện tại chúng ta chiếm lấy dự Dương từ giao Nam Châu, Thanh Châu vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh." "Ừ thì sao?" Bàn Thống nói, "Cho thấy quân ta có đầy đủ quân lực, quân tư đồng thời triển khai nhiều chiến tuyến." Trương Lãng hỏi, "Ý của ngươi là chúng ta công chiếm Thanh Châu?" đem Tàu Tháo bức bách lên Bắc Hoàng Hà, rồi xuôi theo Hoàng Hà nhen nhóm chiến tuyến. Không sai chỉ cần chiếm lĩnh tất cả khu thuộc Hoàng Hà, Bắc có thể lên Hà Bắc, Tây có thể nhập thuộc, đồng thời phái chu du lĩnh quân đóng ở dự châu như vậy cho dù Tàu lưu liên thủ thì sao, trừ phi là trời giáng thần binh, nếu không thì làm sao có thể làm khó dễ được ta. Bàn thống mặc dù nói cuồng vọng nhưng Trương Lãng đã hiểu ra, vậy nhị vị nói di hoa hiến Phật là sao? Trương Lãng hỏi, hắc hắc, vừa rồi di hoa hiến Phật cũng đã nói, Tào Tháo đã bỏ quan Trung mà Lưu Bị bề bộn đoạt quyền ở Thục Trung, căn bản không theo kịp, quân ta tạm thời bất động thanh sắc, đem binh ra chiếm toàn bộ Thanh Châu, dọc theo tuyến Hoàng Hà, sau đó hướng về phía Tây mà khuếch trương, khống chế toàn bộ tuyến Hoàng Hà, khi đó cho dù là Lưu Bị xưng vương ở Thục Trung thì quân ta cũng có thể thẳng đến Kinh Châu, tiến quân Tây Lương, dùng thế vây kính Lưu Bị, nếu có thể Hoàng tự phục mã siêu dưới trướng thì không gì tốt hơn, vừa vặn có thể phái mã siêu khuếch trương hướng đông. Trương lãng nhìn địa đồ một hồi, ánh mắt đảo quanh rồi quát to, tốt kế này rất hay, quách gia cười gian nói, chú công còn một tin tức tốt nữa, nói đi, trương lãng hưng phấn nói, ha ha, là như vậy, chú công Chu thiện đã mang thủy quân tới bột hải rồi, chú công biết chứ, quách gia cất tiếng, không sai, trương lãng trả lời, tào tháo sau khi lui binh về Hà Bắc, chen chúc ở U ký tính Ba Châu, có thể nói là phái trọng binh canh gác, hoàng hà khó phá thuộc hạ đề nghị thành lập căn cứ thủy quân ở Bột Hải quân ta lại phái đại quân tiến về trước ngày sau công kích phòng tuyến Hoàng Hà có thể nhờ vào chi kỳ binh này quách gia nói, được, ngày mai chế tạo chiến thuyền phục năm vạn thủy quân chờ lệnh trương lãng suy tư rồi trả lời ngày kế tiếp vào sáng sớm quách gia triệu tử long bọn họ chờ ở soái phủ, quách gia ôm quyền nói thuộc hạ thỉnh an chúa công vất vả cho chư vị rồi trương lãng khoát tay, mọi người sau khi đáp lễ trương lãng mở miệng. Các vị tướng quân hôm qua ta cùng với Phụng Hiếu Sĩ Nguyên đàm chuyện, quyết định cho Tử Long dẫn 10 vạn đại quân đồn trú ở Dự Châu chờ lệnh, Trương Liêu xuất 5 vạn đại quân ở Lạc Dương bố phòng, cần không để cho Tào Tháo qua Hoàng Hà, còn ta tự mình dẫn đại quân tiến lên phía Thanh Châu, mọi người lĩnh mệnh tản đi, Trương Lãng liền giữ lại hai người quách gia bàn thống mà hỏi, sự tình thỏa đáng sao, chúa công yên tâm, sáng nay thuộc hạ đã truyền mệnh lệnh chế tạo đội thuyền 1 tháng sau có thể ra biển, quách gia ôm quyền. Trương lãng gật nhẹ, cốt lập tức điểm binh xuất chinh, nửa tháng sau trương lãng đã tới Đông Hải quận, tướng thủ nơi này không tiếp nhận đầu hàng, trương lãng bất đắc dĩ phải cường công, ngày hôm sau trương lãng hạ lệnh nhổ trại, 10 vạn đại quân hướng về phía phí huyện đánh tới, 3 ngày sau đại quân đã tới phí huyện, sau khi nghỉ ngơi trương lãng lệnh cho hoàng tự cử binh mắng chiến, thủ thành phí huyện vẫn treo miễn chiến bài không tiếp nhận đầu hàng, đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng trống trân, hoàng tự ghim chặt chiến mã, nói với đám phó tướng truyền lệnh xuống chuẩn bị cường nỏ xa phực phực một hồi thanh âm đàn hồi vang lên từng mũi tên của cường nỏ xa đã phóng về phía phí huyện từng mũi tên bay lên thủ thành phí huyện là trương húc nhìn thấy máu nhuộm đỏ cả người hóa ra lúc nãy mũi tên đã bắn trúng hắn nhưng uy lực quá lớn không chỉ xuyên thấu khôi giáp mà còn xuyên qua người hắn dính ở trên tường mới dừng lại trương húc lúc trước khi chết còn lộ ra thần sắc không cam mũi tên này uy lực thật lớn nói xong câu cuối cùng trương húc liền ngã xuống Thấy chủ tướng đã chết, quân coi giữ phí huyện liền cuốn cuồng, ngay lập tức bọn họ đã đầu hàng. Trải qua 6 ngày gian khổ hành quân đại quân của Trương Lãng cuối cùng cũng đã tới Tức Khâu Thành. Trương Lãng nhìn địa đồ cẩn thận mà nghiên cứu, Tức Khâu Thành chính là bị cô lập một mình bốn phía đều có đại quân Giang Đông. Cho dù là Dương Minh có bản lĩnh thông thiên chỉ sợ cũng vô luận xoay chuyển trời đất, chúa công. Tức Khâu Thành trả lời muốn hắn đầu hàng cũng được nhưng có điều kiện, có người dám ra điều kiện với quân ta sao, tướng Thủ Thành là ai Bàn thống cả kinh nói, chương 19, 20. Chỉ nghe hoàng tự nói, mới vừa rồi chiêu chiến, chỉ biết người nọ tên là Lữ Anh, Lữ Anh, ngươi nói là Lữ Anh sao? Hắn chính là sư huynh của Nguyệt Anh, trương lãng trường lớn, dùng một bộ dạng không tin nổi mà nhìn bàn thống, đúng lúc này có vệ binh đến báo, bẩm chúa công tức khâu thành phái người cầu kiến, nhanh như vậy sao? Trương lãng sau khi kinh ngạc liền khôi phục bình tĩnh, chưa đợi trương lãng mở miệng, bàn thống đã mở miệng trước. Lữ sư đệ, ngươi, không phải là tướng thủ tức khâu sao, sao lại, chỉ thấy người kia cười lớn, sĩ nguyên không cần kinh ngạc ta tới đây nói chuyện với trương tướng quân, quách gia và trương lãng lúc này mới hiểu được đây chính là Lữ Anh, trương lãng kinh ngạc thầm nghĩ, thật là can đảm, sau khi cho Lữ Anh ngồi, trương lãng mới mở miệng, Lữ tướng quân thật là can đảm, Lữ Anh đến đây là muốn mượn trương tướng quân một ít đồ, mượn gì, chẳng lẽ chiến tranh không có binh khí và đội ngũ muốn mượn binh chúng ta sao? Người nói chuyện chính là hoàng tự, điển vi sau lưng trương lãng cũng cười, nói hay lắm, có cần lão điển ta cho mượn búa không, ha ha, điền tướng quân coi chừng, bàn thống hét lên kinh hải chỉ thấy trong tay của Lữ Anh đã bắn ra một mũi tên, vèo tới người của điển vi, đáng tiếc đã chậm một bước, điển vi một tay nhổ tên trên vai, một bên hô to, con bà nó, dám bắn ta, hoàng tự sau lưng của Lữ Anh lập tức nhất binh khí muốn giết Lữ Anh lập tức. Trương lãng lại đứng lên nhìn điển vi và hoàng tự hai người mới thu hồi binh khí trong tay, quách gia thấy thế nhìn trương lãng, chỉ thấy hắn không nói lời nào mà quát to, người đâu lôi ra ngoài chém, ha ha. Trương lãng ngươi cũng không hơn ai cả, Lữ Anh liền bị ưng vệ áp giải đi, bàn thống tiến lên quỳ nói, chúa công, hạ thủ lưu nhân, Lữ Anh từ trước tới nay tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mỗi mũi tên đều độc hại mà điển tướng quân chỉ bị thương cho thấy Lữ tướng quân không có ý giết người. Trương lãng cau mày nhìn Lữ Anh rồi phất tay áo, lui ra, lúc này Lữ Anh mới thoát khỏi bàn tay của hắc ưng vệ, trương lãng nhìn về phía Lữ Anh mà nói, ngươi muốn gì nói đi, ta muốn mượn trương tướng quân chút thời gian. thanh châu bị công hãm toàn bộ, sớm muộn cũng rơi vào tay địch, Lữ Anh bất tài, muốn mượn ba ngày, nếu như trương tướng quân trong ba ngày đánh hạ được tức khâu Lữ Anh sẽ mở thành đầu hàng nếu không được trương tướng quân phải rút binh khỏi tức khâu, ngươi muốn tự lập môn hộ, trương lãng hỏi ngược lại. Lữ Anh lắc đầu, không phải tàu thừa tướng có ơn truy ngộ với tại hạ, Lữ Anh phải vì chủ mà thủ tức khâu tuyệt không có ý tự lập, Trương Lãng suy tư một lát rồi hét lớn, được ta đáp ứng điều kiện của ngươi tuy nhiên ta cũng có điều kiện, nếu như ta thắng ta phải sở hữu tất cả dân chúng trong tức khâu thành, tất cả dân chúng, Lữ Anh kinh ngạc nhìn Trương Lãng, sau khi Lữ Anh rời khỏi, Trương Lãng nghe theo kế của bàn thống liền mời Hoàng Thừa Ngạn tới, Trương Lãng mỉm cười muốn đem Hoàng Thừa Ngạn mời vào trong lều thì Hoàng Thừa Ngạn đã nói, Không cần Lão Phu lần này đến đây là vì cái tên nghiệt đồ kia, Trương Tướng Quân không cần giữ lại, ta nói cho Tướng Quân biết Lữ Anh tuy là xuất sư từ ta, nhưng hắn thông minh, không ngừng nghiên cứu học thuật, không ngừng tiến bộ, Lão Phu lần này không chắc là có thể giải được thuật của hắn, nếu có chuyện không hay, Nguyệt Anh giao phó cho Tướng Quân rồi, Trương Lãng mang theo nghi vấn mà hỏi, sau đó đám người Trương Lãng và Hoàng Thừa Ngạn đi ra ngoài, Hoàng Thừa Ngạn lắc đầu, đã chậm, Trận thế này sắp đặt như lộn xộn nhưng thật ra là vì che giấu tai mắt người khác, ở đây ẩn chứa sát chiêu. Hoàng thừa ngạn nhìn xuống dưới chân mình mà nói, hoàng tự bỏ họ nhìn lại, hoàng thừa ngạn lại nói tiếp, nơi này có ít nhất mấy nghìn mũi tên, bốn phương tám hướng bắn ra làm người ta khó lòng mà phòng bị, có cách giải cứu không? Hoàng thừa ngạn suy tư một lát rồi nói, em, cũng không phải là không có chỉ là hơi nguy hiểm, hoàng thừa ngạn tiến về phía trước đưa lưng về phía mọi người rồi nói. Lữ Anh dù trò giỏi hơn thầy nhưng dù sao cũng là đệ tử của ta, bẫy rập nguy hiểm tuy tiến hành cải tạo nhưng không phải là không giải được chỉ cần cho Lão Phu một chút thời gian là được đáng tiếc thời điểm mà ta giải được đã vượt qua đánh cược giữa tướng quân và anh Nhi, thật sự Lão Phu bất lực, ha ha không ngại, không cần phải lo lắng, tiểu tế không phải không có biện pháp nắm lấy tức khâu mà là cho Lữ Anh cơ hội, nếu như hắn vẫn y nguyên không đầu hàng, thì ta chỉ có thể làm như vậy. Trương Lãng nói xong hung hăng vỗ mạnh lên trên bàn trong mắt có một sát cơ. Ngày thứ 9, mắt thấy đại quân gian đông của Trương Lãng tuy chậm chạp nhưng đã tới gần tức khâu tuy vẫn chưa nằm trong phạm vi cung tiễn có thể công kính nhưng vẫn khiến cho nhiều người phải lo lắng. Sáng sớm ngày thứ 9, Lữ Anh kỳ quái tự nhủ. Chẳng lẽ Trương Lãng thật sự có ý định cường công tức khâu sao? Lữ Anh thầm nghĩ, nghe đồng Trương Lãng không phải yêu lính như con sao, tại sao lại làm chuyện xúc động như vậy? Nghĩ tới đây Lữ Anh liền cao mày. Trương lãng chuyên dùng kỳ binh chẳng lẽ hắn tính dùng thần binh đánh bại tức khâu, dần dần binh mã của hoàng tử cũng xuất hiện, hoàng tử rút lê hoa đao quát lớn, Lữ anh chúa công của ta nhân từ tiết tài của ngươi nếu như ngươi đầu hàng sẽ tiếp nhận còn không thì đại quân sẽ cường công tức khâu, Lữ anh bình thẳng nói với phó tướng, lưu tướng quân lập tức tập hợp đại quân, không để cho trương lãng công hãm, bắn tên ngăn chặn quân giang đông, nhất thời, trên tường thành tức khâu xuất hiện một đám người, hoàng tử lúc này hoàn toàn hết hy vọng. Xem ra Lữ Anh muốn ngạnh chiến đến cùng, lúc này trương lãng cũng đã tới, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên hét lớn, dết, nương theo thanh âm này, liên tục cường nỏ xa bắn ra từng mũi tên, xé gió lao về phía tức khâu, từng thanh âm thảm thiết vang lên, sau khi đợt công kích đầu tiên trôi qua, binh sĩ của Lữ Anh đã tổn thất phân nữa, âm ầm, sau một hồi công thành, cửa thành cuối cùng cũng đã sụp đổ, nương theo thanh âm thảm thiết của quân Tàu, cuộc chiến tức khâu đã chấm dứt. Lữ Anh mặc dù có thuật bẫy rập võ nghệ cũng không kém Nhưng vẫn không chống được hoàng tự sau khi xông vào thành Một đường mạnh mẽ lao tới Quân tàu dưới lê hoa đao của hắn vong mệnh vô số Hoàng tự xông tới trước mặt Lữ Anh đấu với nhau mười hiệp Nếu như không phải trương lãng muốn giữ mạng của Lữ Anh Thì Lữ Anh đã sớm chết dưới loạn đao Hoàng tự trói hắn lại Lữ Anh tới trước mặt trương lãng mà vẫn không đổi sắc Trương tướng quân ta thua rồi giết ta đi Trong giọng nói mang theo vẻ vô cùng không cam lòng Trương Lãng bỗng nhiên cười to, ha ha mau cởi trói cho Lữ Tướng Quân, Lữ Anh không hiểu thấu mà nhìn Trương Lãng mà Trương Lãng lại cười, ha ha Lữ Tướng Quân kể thức thời mới là trang tuấn kịp, Tào Tháo hiện tại lui về Hà Bắc, không cách nào viện trợ ngươi, hơn nữa Tào Tháo còn hiệp thiên tử lệnh chưa hầu hắn đáng để ngươi bán mạng sao, Trương Tướng Quân không cần nhiều lời, Lữ Anh đã thua tuy nhiên muốn ta phản bội thừa tướng thì giết ta đi, Lữ Anh trả lời, đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Trương tướng quân sư phụ ta có ở trong quân doanh sao? Trương lãng lúc này liền đáp, lão nhân gia đã đi trước một bước rồi. Ông ấy dường như biết rõ sau cuộc chiến ngươi sẽ tìm ông cho nên trước khi đi bảo ta phân phó cho ngươi mấy câu. Câu gì? Lữ Anh vội hỏi, đế tâm hiện ở Đông Nam, dân tâm hướng về phía đó. Trương lãng đem câu của Hoàng Thừa Ngạn nói lại. Lữ Anh nghe vậy thì hướng về phía Hoàng Thừa Ngạn rời đi dập đầu ba cái sau đó đứng dậy nhìn Trương lãng. Phịch, Lữ Anh lại quỳ xuống mà nói. Trương tướng quân ta đã ở dưới trướng của tàu thừa tướng, thứ cho ta không thể ở dưới trướng của tướng quân. Điệt này nói sau đi, kỳ thật Trương Lãng vẫn muốn thu Lữ Anh về dưới trướng tuy ngoài mặt hắn thấy Lữ Anh lộ vẻ quyết tâm nhưng hắn biết trong lòng Lữ Anh cũng đã có dao động. Một tháng sau, Trương Lãng đã nhận được tin chiến thắng ở Duyện Châu Đông Hải quận cuối cùng cũng đã cạn lương thực mà đầu hàng quân Giang Đông. Lúc này Trương Lãng y theo kế hoạch mà tuyển nhận 20 vạn nghĩa vụ binh, bất ngờ được dân chúng ủng hộ. Nhân số báo doanh hơn 80 vạn trải qua sàng lọc còn lại 50 vạn. Con số này khiến Trương Lãng bất ngờ hắn vừa mừng vừa sợ. Đã có 50 vạn quân này, chứng minh cho vị trí của Trương Lãng ở trong dân đã rất cao. Trương Lãng sau đó gọi Trương Chiêu tới mà hỏi hắn, tử bố, hiện tại tình hình tài chính của Giang Đông thế nào? Trương Chiêu liền đáp, hồi bẩm chúa công hiện tại kinh tế Giang Đông phát triển nhanh chóng, quốc khố đã có 6 vạn lượng hoàng kim, bạch ngân 100 vạn lượng, hơn nữa, còn có chuyện phải chúc mừng chúa công. Mỏ vàng kia đã không để chúa công thất vọng, trong đó có đến 3 vạn lạng rưỡi, trương chiêu chưa nói hết mọi người đã trợn mắt há hốc mồm, bẩm chúa công thuộc hạ sau khi khai cuộc mỏ vàng xong cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ xử lý sự vật thông thường còn quan sát qua lại, thu hoạch rất bất ngờ, còn kiếm được một mỏ đồng nữ, ít nhất cũng phải có 10 vạn lượng, theo ý của thuộc hạ, tuy vàng giá cao hơn đồng nhiều nhưng đồng cũng có ý nghĩa thiết thực, ha ha, tử bố quả nhiên là hảo thủ. Tuy nhiên còn có chuyện cần ngươi trù tính, trương lãng liếc mắt nhìn trương chiêu, chú công cứ phân phó, trương chiêu liền đáp lời, ha ha kỳ thật cũng không có gì lớn, ngươi cũng biết tháng trước ta đã phát anh hùng thiếp ta muốn ngươi tính toán cứ như vậy cần bao nhiêu chi tiêu, cái này cần phải cho con cố cụ thể, trương chiêu liền đáp, trương lãng nói, để ăn mừng 50 vạn quân của ta, tối nay chúng ta đại yến, đúng lúc này có thị vệ báo là triệu vân cầu kiến, một lúc sau triệu vân đi vào trong điện ôm quyền nói, bẩm báo chúa công, Đất Thục truyền tới tin tức, Lưu Bị đã hoàn toàn khống chế Thục Trung, dưới sự trợ giúp của Gia Cát Lượng đã hình thành toàn bộ thế lực, Thái Mạo Trương Dũng bọn họ tuy kiệt lực phản đối nhưng đều bị Gia Cát Lượng dùng kế điều đi tương dương, Trương Lãng nghe xong tự nhủ, Thái Mạo Trương Dũng tay cầm trọng binh há có thể dễ bị Gia Cát Lượng điều đi tương dương như vậy, mà lúc này Lưu Bị cũng đang nói chuyện với Gia Cát Lượng, quân sư hiện tại Trương Lãng thế lực hùng hậu, đại quân ba phương tiến tới Thục, Chu du lĩnh 20 vạn đại quân đã bị Hà Hầu Uyên cản trở ở Lạc Dương, mà hoàng tự thì dẫn 10 vạn quân tới Kinh Châu đáng sợ hơn là Trương Lãng cùng với Triệu Vân cũng dẫn quân tiến về Giao Châu, xem tình thế này, Trương Lãng hiển nhiên muốn nuốt chững chúng ta, Lưu Bị lo lắng nói, gia các lượng phe phẩy quạt lông, mỉm cười trả lời, chúa công không cần phải nóng vội, cho dù Trương Lãng quốc lực hùng hậu, quy mô to lớn tiếng công chỉ sợ hậu cần tiếp tế cũng không đủ, Lưu Bị nghi hoặc, ý của quân sư là. Trương lãng đại quân thanh thế mãnh liệt, muốn đánh cúp đất thuộc cho nên thần nghĩ rằng ở trong này chỉ có đại quân là thực. Lưu Bị lúc này hiểu ra, đúng thế gian đông quy mô tiến công, hậu cần làm sao cung ứng đủ, chiếu theo cách nhìn của quân sư, lộ đại quân của trương lãng là chính sao. Mật thám báo lại, ba đường đều tấn công quân ta, đại quân của Chu Du 20 vạn trước mắt bị Hạ Hầu Uyên cuốn lấy ở Lạc Dương, chính diện đại quân hoàng tự có 10 vạn, thần đoán chừng sau khi tiến vào Kinh Châu sẽ quy mô tiến công.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 chỉ cần lưu lại một đám binh mã 10 vạn đại quân cũng không đủ gây sợ, dứt lời gia các lượng khẽ phe phẩy quạt lông ngỗng, Lưu Bị liền mơ hồ nói, vậy quân sư có ý là trong các lộ đại quân đó chỉ có đại quân của Trương Lãng là chính thức uy hiếp, gia các lượng nói, cũng không phải đại quân chính thức là hoàng tử, hai đại quân kia chỉ để che mắt mà thôi, quân sư không phải nói là 10 vạn binh mã của hoàng tử tập kích Kinh Châu không đủ gây sợ hải sao? Lưu Bị không hiểu hỏi, ha ha, thuộc hạ không phải đã nói sao? Ba chi đại quân binh mã của hoàng tự nhìn như yếu nhất kỳ thực chính là sát chiêu. Gia Cát Lượng đi tới bên cạnh địa đồ mà nói, chúa công nhìn xem, dứt lời Gia Cát Lượng chỉ về phía Lạc Dương. Lưu Bị nhìn theo bàn tay rồi Gia Cát Lượng liền nói, chúa công từng nghe tháng trước trương lãng hạ lệnh trưng binh giang đông không? Lưu Bị trả lời, dĩ nhiên là biết, theo báo cáo binh mã thu được là 50 vạn người, mà hôm nay tam lộ đại quân đều chính quy, 50 vạn người này một phần nhỏ bố trí ở dọc tuyến Hoàng Hà. Còn 40 vạn người còn lại ở nơi nào? Lưu Bị toát mồ hôi lạnh. Ý của quân sư là bọn họ đi đằng sau hoàng tự. Hẳn không phải. Tân binh tuy chiến lực tràn trề nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm. Trương lãng mặc dù có gan lớn cũng không đến mức như thế. 40 vạn tân binh này hẳn ở trong tay Trương lãng và Chu Du. Gia Cát Lượng trả lời. Ý của quân sư là Trương lãng ngoại trừ binh mã chính quy toàn bộ được giao cho hoàng tự. Trương lãng và Chu Du chỉ có 5 vạn. Lưu Bị cuối cùng cũng minh bạch. chương 21 22. Không sai lộ binh của hoàng tự nhìn thì yếu nhất nhưng kỳ thực là mạnh nhất. Ha ha dù sao cũng không gấp, vì hiếp chính thức chúng ta chỉ có chi binh mã của hoàng tự, chúng ta chỉ cần tương kế tự kế là được. Lúc này Triệu Vân đã tiến quân tới trường sa mà đại quân của Trương Lãng thì đến Hoàng Châu, Trương Lãng ở trong trận doanh đang nghỉ ngơi thì có tin do quách gia đến báo, chúa công vu cấm sau khi hợp binh với tư mã ý đã cường công tân giả, tình hình khẩn cấp mong chúa công định đoạt. Trương Lãng cuối cùng cũng nói, theo ta chúng ta hiện tại tuy nhầm vào lưu bị nhưng Tào Tháo vẫn không thể không phòng, không bằng sớm rút về Hoàng Hà ngày sau lại mưu đồ chuyện bắt phạt. Mấy ngày kế tiếp sau khi nhận được tin tức Trương Lãng rút về Nam Hoàng Hà, Lăng Thống Lữ Mông bọn họ bảo trì liên hệ chuẩn bị kế hoạch rút về bờ Nam đáng tiếc bọn họ gặp phải tư mã ý. Người này ánh mắt quân sự đều vượt trên bọn họ, Lữ Mông Lăng Thống hợp binh rút khỏi. Lúc này liền nghe báo tư mã ý mang binh truy kích nhưng cuối cùng cũng rút khỏi thành công dưới sự an bài của trương lãng lăng thống Lữ mông sau khi rút lui liền đóng ở bên Hoàng Hà. Lại nói chu du lúc này đã dẫn quân tới thành Lạc Dương, hai quân giao đấu hạ Hầu uyên đóng cửa không chiến, lăng thống lĩnh một vạn binh mã nhanh chóng tới Lạc Dương, vốn một đường hành quân hai ngày là có thể tới, nhưng khí giới mang theo thật công kề làm chậm tốc độ hành quân, ba ngày chỉ tới được tị thủy quan. Ở bên ngoài thành Lạc Dương mấy ngày Hạ hầu Uyên không chịu mang binh ra giao chiến, Chu Du liền hỏi Bàn Thống, công cẩn ngu dốt nhất thời không nghĩ ra kế phá thành không biết tiên sinh có cách nào không? Bàn Thống suy nghĩ vỗ đầu trầm tư, Bàn Thống ở trong quân giết tới đi lui kỳ thật hắn với Chu Du cũng giống nhau biện pháp duy nhất là dụ Hạ hầu Uyên xuất chiến, nếu như đợi đến lúc cường nỏ xa của Lăng Thống tới chỉ sợ viện quân của quân Tàu cũng tới Lạc Dương. Cho dù tốc độ hành quân của Lăng Thống nhanh hơn quân Tàu thì Lạc Dương thành cao tường dày chỉ sợ cường nỏ xa cũng không tạo được nhiều áp lực. Giữa trưa chu du mệnh cho Thái Sử từ lĩnh ba vạn quân khiêu chiến ở ngoài thành Lạc Dương, Hạ hầu Uyên tuy tính tình nóng nảy, nhưng Tào Tháo quân lệnh nghiêm minh viện quân chưa tới không được xuất chiến mặc kệ Thái Sử từ nói khó nghe thế nào, Hạ hầu Uyên cũng chỉ nuốt giận. Sau đó quân Giang Đông bắt đầu tiến hành tạp âm tấn công, mặc dù biết là giả nhưng hạ hầu uyên trọng trách tại thân không thể không phòng ở trên cổng thành lúc này vệ binh không dám có chút nào buông lỏng mỗi lần quân giang đông hơi có động tĩnh bọn họ liền thức tỉnh chuẩn bị nên đón chiến đấu ngày đầu tiên tướng sĩ ở trong thành lạc dương mệt mỏi liên tục vốn tưởng trời sáng có thể nghỉ ngơi thì chu du lại mang một lượng quân tới tiến hành quấy rối lạc dương liên tiếp hai ngày lúc này có thám thính báo lại bẩm tướng quân thừa tướng đã dẫn 10 vạn quân tiến tới lạc dương đã tới kỳ quan 3 ngày sau là tới Hạ hầu Uyên nghe vậy thì liền hưng phấn, trước cuộc cũng đã tới, Giang Đông mà còn dám quái rầy ta cho bọn chúng có đi không có về, Hạ hầu tướng quân thừa tướng có lệnh, bất kể thế nào cũng không thể mờ thành chiến, đều do thừa tướng tới Lạc Dương rồi định đoạt, thám thính sau khi lui đi Hạ hầu Uyên liền bắt đầu tổ chức binh lực, lúc này bàn thống liền hiến kế cho Chu Du. Hạ Hầu Uyên tính tình nóng nảy hẳn hắn cũng nhận được tin tức viện quân Tào Tháo 3 ngày nữa sẽ tới, nếu lần này chúng ta mang quân tới chửi bậy sợ hắn không mở thành xuất chiến sao? Chu Du suy nghĩ nói, ý của tiên sinh là bắt Hạ Hầu Uyên trước, không sai, lúc đó chúng ta sẽ có hy vọng thắng đối thủ. Bàn Thống mỉm cười, mọi người sau khi thương nghị xong, từ Hoãn Lĩnh hai vạn quân nghĩa vụ 3000 quân Giang Đông chính quy tiến về phía Lạc Dương khiêu chiến, tuy sắc trời đã tối nhưng dưới sự an bài của Bàn Thống Từ Hoảng lại đứt tay đứng trước trận mượn ánh lửa phiêu diêu, Hạ Hầu Uyên liếc mắt là có thể nhìn thấy, quả nhiên cừu nhân gặp nhau đỏ mắt, Hạ Hầu Uyên không nghĩ nhiều từ trong thành lao ra trường mâu trực chỉ Từ Hoảng mà quát: "Tặc nhân Từ Hoảng hôm nay ta lấy tính mạng của ngươi, tế linh hồn của tuân tiên sinh trên trời." Hắn mang theo sát khí tràn ngập đánh về phía quân giang Đông Lục Tốn liền thúc ngựa ra ứng chiến, hai người đánh nhau khó phân thắng bại, Lục Tốn võ nghệ vốn không phải là đối thủ của Hạ Hầu Uyên chỉ là hắn vẫn không cam tâm lui xuống. Từ hoảng biết lục tốn không phải là đối thủ thì quát to, lui lại, lục tốn lúc này mới không cam lòng lui xuống. Từ hoảng thấy hạ hậu uyên không đuổi theo trong lòng liền có kế sách lớn tiếng nói, quân sư chạy mau, đại quân của hạ hậu uyên đuổi tới. Hạ hậu uyên ngây người thì thấy ở trong quân gian đông tràn ngập tiếng thu binh, người trong đó là bàn thống. Trong lòng hắn tràn ngập tức giận hai mắt đỏ bừng, giờ phút này hắn đã bị cừu hận tức giận làm cho ván đầu, hắn tức giận quát nói với đám phó tướng. Ngươi trở về thành lĩnh 3 vạn tinh binh viện trợ Hôm nay nhất định phải bắt sống bàn thống Mạc tướng tuân lệnh Giết Quân gian đông tưởng chừng sắp bị đuổi kịp Lúc này bỗng nhiên nghe thấy thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền tới Hạ Hầu Uyên mới biết mình bị trúng kế Trúng kế rồi mau lui lại Hạ Hầu Uyên kiệt lực trống to Lúc này đại quân của Thái Sử Từ đã vây hắn lại Hạ Hầu Uyên lĩnh một vạn đại quân đều bị vây vào trong đó Nơi này không tính là hiểm yếu nhưng đúng là nơi phục kích tốt nhất. Hạ Hậu Uyên không phát hiện ra phục binh cũng không phải là chuyện kỳ quái. Thái sử tự mang quân vây quanh Hạ Hậu Uyên. Hạ Hậu Uyên bị vây khốn trong quân Thái sử Từ thấy nguyên một đám huynh đệ của mình bị giết trong tay của hắn thì lập tức xông vào. Lúc này Thái sử Từ cưỡi chiến mã dùng roi thép chỉ Hạ Hậu Uyên mà nói. Ta niệm ngươi cả đời là anh hùng, có tài đại tướng. Nếu như ngươi bỏ khí giới mà đầu hàng, ta sẽ đề cử với chúa công tiền đồ sáng rọi. Ha ha ha, từ trong tiếng cười thê lương. Hạ Hậu Uyên dùng trường mâu chỉ về phía Thái Sử Từ mà nói, không bằng ngươi đầu hàng ta ta tất nhiên sẽ tiến cử với Chúa Công, không chỉ cho ngươi tiền đồ mà cam đoan phong quan tiên tước trong tầm tay, ngươi đã không biết thức thời thì đừng trách ta không khuyên bảo. Thái Sử Từ xông vào mà lúc này Hạ hầu Uyên cũng không kém, tuy trận chiến này giữ nhiều lành ít nhưng hắn cũng không chịu thua khí thế, thúc ngựa giao chiến, hai người vừa mới giao thủ, Thái Sử Từ đã nghe qua đại danh của Hạ hầu Uyên dĩ nhiên là không dám khinh địch, toàn lực mà đánh ra. Thái Sử Từ và Hạ Hầu Uyên giao chiến với nhau mấy trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại, tuy có binh sĩ không ngừng quấy nhiễu nhưng không ai ở thế hạ phong, ngược lại càng đánh càng hăng, mà lúc này lưu phó tướng Thủ Thành cũng đã bị đại quân của Chu Du giết chết, quân Tàu càng thêm khiếp sợ, ngoại trừ một số người ngoan cố chống lại bị Chu Du xử quyết đại bộ phận quân Tàu đều vứt bỏ khí giới mà đầu hàng, Chu Du cũng tuân thủ lời hứa, áp giải đám tù binh này về nơi trú quân, mình thì lĩnh quân đánh về thành Lạc Dương. Mà lúc này Thái Sử Từ và Hạ hầu Uyên đánh nhau, Hạ hầu Uyên bị quân sĩ Giang Đông đâm vào một thương mà đối thủ của hắn Thái Sử Từ cũng tràn đầy vết đau, máu của địch nhân huynh đệ nhúng quanh người, khi người lúc này cầm binh khí chết lặng nhìn nhau hiện tại binh mã mà Hạ hầu Uyên mang theo chỉ còn 6.000 mà thôi. Giờ phút này bại cục đã địch, Hạ hầu Uyên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi rồi, hắn cùng với Thái Sử Từ hai người song song ngất đi, thấy đám người bàn thống trở về Chu Du dĩ nhiên là mừng rỡ. Tuy nhiên thấy bàn thống sắc mặt căng cứng chu du mới lo lắng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao, bàn thống trên trán toát ra đầy mồ hôi, đỡ thái sử từ mà nói, mau tìm quân y. Sau khi đem thái sử từ lo liệu xong xuôi bàn thống lúc này mới hỏi, đô đốc cấp gáp triệu tập tại hạ về phải chăng trong thành Lạc Dương có biến hay là Tào Tháo đã đến Lạc Dương. Ở trong thành thực sự có biến tuy nhiên Tào Tháo không đến Lạc Dương vừa rồi ta đã nhận được tín hiệu của quân sư lập tức xuất lĩnh đại quân công thành nhưng không ngờ gặp quân viện trợ của Hạ Hầu Uyên cùng hắn dây dưa hai canh giờ. Phó tướng lĩnh quân quả nhiên lợi hại, trong quân tướng sĩ không ai có thể đích mây mà lục tốn trả tới đánh hắn chết đi lúc này mới bắt được hơn vạn đội ngũ quân Tào. Trước mắt thành Lạc Dương binh lực đã không còn mấy đa phần là cung tiển thủ, cung tiển thủ, bàn thống hỏi lại, không sai. Hiện tại chúng ta tiến công vẫn không được cho nên Du nhận định ở trong thành còn có người chỉ huy quân Tàu chiến đấu, người này tuyệt không đơn giản, ta cũng nghĩ thế cho nên mới hạ lệnh rút quân trước chờ quân sư tới thương nghị, bàn thống trầm tư nói, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, lúc này có thám kính báo lại, bẩm tướng quân Lăng tướng quân đã đến hiện tại ở ngoài lều đã an trí cường nỏ xa, Lăng thống, Chu Du vỗ án bàn thống cũng từ trong trầm tư mà tỉnh lại, Chu Du đi tới trước mặt bàn thống mà mỉm cười. Quân sư chúng ta đi nhìn xem, có lăng thống mang cường nỏ xa tới quân giang đông liền cường công thành lạc dương. Lúc này bên ngoài thành lạc dương đã phát sinh biến hóa thật lớn. Lục Tốn lăng thống dùng lệnh kỳ đỏ thẫm vung vẩy vài cái, các tướng sĩ bắt đầu điều chỉnh mục tiêu bắn nỏ. Mà lúc này thủ thành lạc dương chính là hạ hầu thuần, huynh trưởng của hạ hầu uyên, hắn chỉ huy quân tàu liều mạng chống cự. Tuy nhiên khi nội thành bị phá, lại không thấy hắn đâu. Sau khi mở cửa thành, Lục Tốn thỉnh tội. Đô đốc mạc tướng vô năng để cho người tổ chức quân tàu chạy thoát, người kia là ai có nghe được không? Chu Du liền hỏi, vừa rồi bắt được mấy tàu binh theo lời của bọn họ thì chính là huynh trưởng của Hạ Hầu Uyên Hạ Hầu Thuần đại tướng số 1 trong tàu doanh. Hạ Hầu Thuần, Chu Du suy nghĩ tự nhủ Chu Du sau khi tiến vào trong đại điện Lạc Dương sai người mang Hạ Hầu Uyên còn đang bị thương ra, Hạ Hầu Uyên dĩ nhiên là không chịu đầu hàng, Chu Du liền ra lệnh, kéo ra ngoài chém, an tán cẩn thân. Chu Du khép hờ hai mắt ngữ khí bình thản đối với tình hình trước mắt không hề thương tiếc, đại quân sau khi tiến vào Lạc Dương lưu lại nghĩa vụ binh đóng lại trong thành còn quân chính quy 5 vạn người thì không dừng vó tiến về phía tây, Lạc Dương bị chiếm đóng, mà hạ hầu thuần thì đào thoát, điều này cho thấy Tào Tháo hẳn cũng nhận được tin tức, cho nên quân Giang Đông cần phải bất ngờ đánh chiếm Giang Đông, đuổi Tào Tháo đến tận Trường An, mà lúc này đại quân của Tư Mã Ý cũng đã tới kỳ quan cùng với Tào Tháo hợp binh. Tư mã ý tiến vào trong trung quân đại trướng kinh sợ nói, chú công mặt tướng chẳng những không truy kích được quân gian đông mà còn làm tổn thất đại tương vu cấm xin chú công trách phạt. Tào tháo nhìn tư mã ý một hồi thở dài rồi nói, trọng đạt ngươi vất vả mấy ngày hành quân đi nghỉ sớm đi, tư mã ý lui đi chúng tướng tản ra, tên vệ binh bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng, tư mã tướng quân xin dừng bước, nghe tới đây tư mã ý liền chấn động, hẳn là chú công còn có chuyện bàn giao. Tên lính kia liền mang một cái chén đầy áp thức ăn đặt lên bàn nói với tư mã ý, chúa công lo lắng tư mã tướng quân ở đây không có thức ăn nên mên cho chúng ta đi tới, quả nhiên không ngoài sở liệu tư mã ý liền hỏi, là chúa công mệnh cho các ngươi mang tới, đúng thế, đã biết các ngươi lui xuống đi, tư mã ý rơi vào trầm tư, mấy tên vệ binh vẫn không có dấu hiệu rời đi, tư mã ý lại hỏi lại, các ngươi đây là, chúa công phân phó. Tư mã tướng quân mấy ngày hành quân mệt nhọc phải để cho chúng thuộc hạ phục thị xong mới có thể rời khỏi, tư mã ý lạnh cả sống lưng mà thầm nghĩ, khá lắm tào a ma ngươi vẫn không chịu buông tha ta hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn tên lính kia mà nói, chúa công các ngươi phân phó các ngươi phụng dưỡng bổn tướng quân dùng cơm các ngươi còn đứng đó làm gì còn không qua đây rót rượu, tên lính kia vừa đi tới gần tư mã ý đã dùng một đao đâm hắn mất mạng, người kia kinh hoàng liên tục rút dao găm ra, hướng về phía tư mã ý mà phóng tới.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 Tư mã ý liền quát, mau bắt bọn chúng, ta đi bẩm báo cho chúa công. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.